Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với rất đông radio truyền ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phục vụ truyền ma đêm khuya của ngày hôm nay, Huy xin giới thiệu đến cho quý thính giả một cây viết mới có bút danh là Nghĩa Nguyễn. Bạn ấy sẽ ra mắt kênh chúng ta với một truyện ngắn có tựa đề là Hồn Liệt Sĩ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Sao? Mẹ muốn tìm hại cốt của bố sao? tiếng ông tài có vẻ không hài lòng cất lên đúng vậy mẹ muốn trước khi nhắm mắt xui tai có thể đưa bố các con về với quê cha đất tổ thấy ông ấy vẫn còn nằm đâu đó ở vùng biên giới mẹ không có đành lòng bà tâm buồn bã trả lời con ông tài trích một hơi thuốc rồi nhả khối trong căn phòng đóng kín cửa đang bật điều hòa Làn khối thuốc của ông khiến cho không khí có phần ngột ngạt Ông nói à, Nhưng mà bao nhiêu năm qua Có bao giờ mẹ nhắc đến chuyện tìm hại cốt của bố đâu Sao bây giờ lại muốn tìm chứ Đó là vì lúc trước Gia đình ta còn khó khăn Mẹ không muốn làm các con phải bận tâm Nên mới không nói Giờ thì các con không ít thì nhiều cũng thành đạt hết rồi cho nên giờ mẹ mới muốn đi nhưng mà ở vùng biên giới trọng mênh mông vậy mẹ biết chỗ nào mà tìm bố chứ đi tìm không khác gì mò kim đáy bể cả mẹ biết nên mẹ không có đi một mình mà mẹ tính nhờ cô lại ở huyện bên đi cùng đó cô ấy giỏi lắm ai đến nhờ cô đều giúp được hết chỉ có điều à... Điều gì vậy mẹ? giá cổ lấy hơi đắt, hơn trăm triệu, có khi còn hơn nữa. Nghe đến giá tiền, ông Tài giẫy nảy lên, cứ như đĩa phải bôi. Dúi tắt điếu thuốc, ông đáp. Ừ, sao mà đắt vậy mẹ? Liệu có tin được không? Thời buổi bây giờ thật chả lẫn lộn nhiều lừa đảo lắm đó. Ông Chính, em trai của ông Tài, ngồi kế bên nói đỡ cho bà cụ. Ừ, anh đừng nói vậy kẻo mang nghiệp. Em nghe người ta nói nhiều về cô lại rồi. Cô ấy giỏi lắm. Hình như là cô ấy chưa tìm sai bao giờ đâu. Nhưng mà cái giá cắt cổ như vậy, cũng phải suy nghĩ lại chứ. Thằng Tiến nó vừa vào đại học, anh vừa tốn bao nhiêu tiền cho nó rồi. Dạo này anh cũng hơi khó khăn đó biết là ý ông anh trai không muốn chi tiền ra ông chính mới khẽ nói Ờ nếu mà anh khó khăn quá thì để vợ chồng em giúp mẹ vậy đến ngày anh cứ đi theo vợ chồng em là được rồi có cái gì khó khăn thì anh giúp một tay ông tài nghe em nói vậy thì trông hứng hở hẳn ra như trút được gánh nặng ông vội đáp <cười> được được được được gì chứ về sức lực thì anh giúp tốt Em với mẹ cứ xem ngày nào đẹp Thì chúng ta khởi hành Thôi bây giờ anh có việc rồi Anh về trước đây Nói đoạn Ông Tài đúc cái bật lửa với bao thuốc vào trong túi Rồi nhanh chóng đi mất Nhìn cái bóng lưng của người con cả của mình Mà bà cụ Tâm lắc đầu buồn bã Cụ biết tính của mấy người con mình chứ Ông Tài trước giờ làm gì cũng tính toán so đo Dù là việc trong nhà đi nữa ông cũng không bao giờ muốn nhận phần thiệt hơn về mình cũng may vẫn còn có ông chính là một người con hiếu thảo lúc nào cũng biết nghĩ cho gia đình ông tài ơi là ông tài sao mà ông ngu dốt như vậy tiếng bà vợ tru tréo lên ừ. sao bà lại nói tôi như vậy đạo ốc tôi phải nảy số nhanh dữ lắm mới không bị mất tiền cái vụ này đó vâng ông khôn ông ngoan Cho nên ông làm như vậy Để rồi sau này đó Ông em trai yêu quý của anh Hút hết đất đai của mẹ về tay đó hả? Ý bà là sao Thì còn sao trăng cái gì nữa Ông vẫn chưa hiểu hả Cái vụ này lão chính nhận hết Thì bà cụ coi trọng lão ấy biết chừng nào Sau này khi bà cụ mất đi á Thì còn mảnh đất ngoài kia thuộc về ai Thuộc về em trai ông chứ còn ai nữa ông tài bây giờ mới hiểu ra vấn đề ông ta nghiến răng càng kẹt, kẹt mẹ nó chỉ mà tôi cứ tưởng cái thằng này nó tốt đẹp hóa ra là có mục đích cả ông thấy chưa sáng mắt ra chưa lúc trước thì lão sinh đám nhận nuôi mẹ bây giờ lại thêm cái vụ tìm hại cốt bố nữa ừ, nè thế mình phải làm gì bây giờ bà liễu kéo ông tài lại gần rồi thì thầm to nhỏ Bây giờ á, làm như thế này à, thế này nữa Nghe xong Ông Tài vỗ đùi cái đét Cười thích chí nói <cười> Cào kiến Quá là cào kiến May mà có bà đó Không thì lần này ăn cám cả lũ rồi <cười> Vậy mới là vợ của ông chứ <cười> Là đây với tôi nè Ông Tài nói xong Kéo bà liễu vào lòng Thôi thôi, thằng Khương nó đang trên phòng kìa <cười> Chắc nó đang ngủ Không có biết cái gì đâu mà Giữa trưa hè ôi ả Ở trong căn phòng ngủ của vợ chồng ông Tài Phát ra những âm thanh ám muội. Hôm sau Mới sáng sớm Ông Tài đã mò qua nhà của ông Chính Thấy ông anh trai đứng trước cửa nhà Ông Chính không khỏi thắc mắc Không biết vì chuyện gì mà ông ấy qua đây sớm như vậy à, Sao anh qua nhà em sớm vậy Anh vào nhà uống chén nước đi Đi vào phòng khách, thấy cụ Tâm đang ngồi nhai trầu bẩm bẩm trên cái võng ông mới cười hề hề nói <cười> Chú Chính ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói nè Sau khi ông Chính với bà cụ đã an tọa, lúc này ông Tài mới thủng thẳng nói Chuyện là như thế này Hôm qua lúc nghe mẹ nói muốn đi tìm hải cốt của bố đó Thật lúc đó thật sự anh chưa có suy nghĩ thấu Đến lúc về nhà nghe vợ nói, thì quả thật gia đình anh vẫn còn một khoản tiết kiệm. Ờ, mà dù gì thì đây cũng là việc chung của cả nhà mình. Anh không chỉ đứng ngoài xem được. chi phí hết bao nhiêu mình cứ chia đôi ra. <cười> anh nghĩ được như vậy là em thấy mừng rồi. Thì theo anh thì hôm nào chúng ta đi được. Anh nghĩ là tuần sau đi. Nhưng mà có điều... À, sao vậy anh? Ờ, có điều chúng ta sẽ không nhờ cô lại Mà nhờ đến thầy Huấn ở làng bên nha Nghe ông Tài nói vậy Cả ông Chính và bà Cụ Tâm Thì cùng nói ngay ờ, th Thầy Huấn là ai? Thầy Huấn là người quen của vợ anh Thầy ấy là một nhà ngoại cảm rất là cao tài Không những vậy đó. Nghe người ta nói Thầy còn là thầy Pháp nữa Thầy giỏi lắm Không có thua kém gì cô Thấm đâu Bà cụ tâm nhìn sang ông chính với ánh mắt ái ngại. Cô lại vốn là người có tiếng không chỉ ở huyện Bình mà gần như ở cái tỉnh này ai cũng biết. Chẳng biết lý do gì mà ông Tài lại muốn đi xem cái ông thầy huống nào đó. Một cái tên xa lạ mà một người sống ngót 90 tuổi như bà cũng chưa nghe thấy tên bao giờ. À, liệu có tình được cái ông thầy đó hay không con? Tình được chứ mẹ. Thầy là người kính tiếng Giúp người làm phúc thôi Nên ít người biết lắm Mai mà vợ con là người quen của thầy Nên thầy mới ưu tiên giúp chúng ta đó Vậy mọi việc cứ như vậy đi Ngày kia chúng ta đi sang nhà thầy À thôi vậy cũng được Chúng ta đành nhờ đến thầy huấn vậy Hai ngày sau Ba mẹ con đi sang nhà ông thầy huấn. Nhà thầy là một căn nhà cấp 4 Nằm lọt thởm trong làng Thầy huấn là một người đàn ông cũng ngót nghét tuổi ông Tài Nhưng bộ dạng phát tướng hơn nhiều Thầy đang nằm trên cái phản phơi cái bụng trắng héo ra Cầm lấy cái quạt Quạt phành phạch vì nóng Mấy hôm nay khách khứa ế ẩm quá Đến nỗi trùi đậu trên mép của thầy Thầy cũng chẳng buồn đuổi đi Thầy lầm bầm chửi thầy Mẹ tiên sự bố nó chứ Chẳng lẽ trời nổi nóng Nên thiên hạ cũng lừa đi xem bố Tìm mộ liệt sĩ hay sao? Mà nửa tháng này chẳng mà nào nó tìm đến. Úi, cứ như vậy đối mốc mồm trong vấn thuật. Đang thang ngắn thở dài thấy có khách đến. Thầy vội ngồi dậy. Chỉnh trang lại quần áo đầu tóc. Lấy lại chút vẻ đạo mạo của mình. Đến cổng. Ông Tài gọi lấn. Thầy Huấn ơi. Thầy có nhà không vậy? Ừ. Ai đó. Cứ đẩy cổng vào nhà đi. Không có chó đâu ba người bước vào, thấy ông thầy huấn đang ngồi trên phản, cụ tâm mới kẻ nói: Dạ chào thầy. hờ, chào cụ. mời cụ và hai anh đây ngồi xuống uống chén trà. khi đã yên vị trên cái phản, cụ tâm mới nói: à, chẳng là hôm nay mẹ con tôi đến đây, mạn phép nhờ thầy một việc. Ờ, có phải mẹ con cụ sang đây, nhờ tôi tìm hài cốt liệt sĩ của Đông không? Sao thầy biết vậy <cười> Tôi trên thông thiên văn Dưới tường địa lý, Chuyện gì mà chẳng biết chứ Ý cụ là sao đây Ông Huấn tỏ ra bực mình Ê chết Nếu tôi có nói gì Không phải đó Mong thầy bỏ qua cho Không có gì đâu Thôi bây giờ tao vào việc chính đi Ông nhà mình Mất ở đâu nào cậu tâm hồi tưởng lại giây lát rồi lên tiếng đáp thưa thầy ông nhà tôi mất ở chiến trường tây ninh lúc đang đánh nhau với khơ me đỏ đó ờ tính đến nay cũng tầm bốn chục năm rồi ha dạ thưa thầy nhà tôi hy sinh cũng lâu rồi ngần ấy thời gian không biết liệu thầy có <cười> Lâu như thế, chứ lâu nữa tôi cũng giúp được cho cụ mà Chứ cần cụ đưa cho tôi một di vật của ông nhà Thì dù ông cụ có nằm ở chân trời góc bể nào Tôi cũng sẽ đưa cụ về quê trà đất tổ được ờ, Không biết là cụ có còn giữ thứ gì hay không? Nghe thầy Huấn nói chắc nịch như vậy Mà trong lòng bà cụ cũng đã yên tâm phần nào Cụ vội đáp Có, có, tôi có giữ cái áo ngày trước ông nhà hay mặc để tôi để để tôi mang cho thầy luôn nghe không cần phải vội đâu cụ cứ để tới ngày chúng ta khởi hành rồi cụ đưa cho tôi cũng được ừ, có điều uh... dạ có điều gì xin thầy cứ nói tôi uh, phải chuẩn bị hơi nhiều đồ cho nên cũng mất chút thời gian đó biết ý ông thầy ông tài mới đưa ra cái phong bì dày cộp Đặt xuống phẳng Đẩy về phía thầy Ông khéo léo nói à, Thưa thầy Chúng con có chút lễ lạc xin gửi thầy Mong thầy cũng là cố gắng giúp cho tâm nguyện cả đời của mẹ chúng con Cho nó được trọn vẹn hoàn thành Chúng con đội ơn thầy nhiều lắm Thầy hướng nhìn cái phong bì Thì mắt đã sáng trực lên như đèn pha ô tô Nhưng trước mặt mẹ con cụ tâm Ông ta vẫn phải cố làm ra vẻ đạo mạo của một bậc chính nhân. thầy phu phu phu trầm trâu gì và đáp, thôi thì mẹ con cụ đã có lời nhờ, thì tôi cũng cố gắng hết sức giúp vậy. nói đoạn, ông ta đưa tay cầm lấy cái phong bì, nhìn bàn tay của thầy, ông chính hơi giật mình, buộc miệng hỏi, tay của thầy. thì ra khi thầy huấn đưa bàn tay phải ra, cầm lấy. Ông chính thấy ngón trỏ của thầy bị cục một đốt Khiến cho bàn tay nhìn qua có phần hơi dị dạng. Nghe ông chính hỏi Thầy huấn cười, cười cười Chắc nhà anh thắc mắc Tại sao tôi lại mất một đốt ngón tay phải không Dạ Nếu mà thầy thấy không tiện nói ra Thì thôi vậy không sao Có cái gì đâu mà không tiện Ngày trước lúc tôi đánh nhau với mấy con đại quỷ Bị thương nặng Mất một đốt ngôn tài như thế này à, Nhưng cũng may giữ được cái mạng đó Nghe thầy nói đến đây Mẹ con cụ tâm ai cũng tấm tắc khen thầy Không những tài giỏi Mà còn rất dũng cảm Khi đánh nhau không phải với quỷ bình thường Mà còn là đại quỷ nữa Lúc này thầy huấn quay đi Khẽ cười một cái Tất cả những chuyện vừa rồi Là ông ta nói dối đó Làm việc của con đại quỷ nào Là ông ta đi chơi bạc bị thua không có tiền trả Nên bị người ta chặt văn mất đốt móng tay để cảnh cáo Tất cả chuyện này thầy Huấn để trong lòng Và tâm niệm rằng sống để bụng Chết mang theo Đừng hòng có ai biết được Không thì thầy chỉ có nước bán xới đi khỏi cái nơi này Chứ làm sao mà dám ở lại Hành nghề được được Sau khi chúc được ngày đẹp Có thể xuất phát Ba mẹ con cụ Tâm cũng chào tạm biệt thầy Huấn rồi ra về Thấy bóng lưng của ba người đi quất, ông thầy mới lấy sắp tiền ra đếm. Cũng ngót nghét được hơn năm chục triệu. Ông ta cười lên sung sướng. <cười> Quả này dớ bấm rồi. Một tuần sau, trước ngày khởi hành vào miền Nam, đã gần đến nửa đêm, nhưng ông chính vẫn cứ trằn trọc, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, không sao ngủ được. Nằm bên cạnh, thấy chồng cứ trở mình như rắn cá, bà yến vợ ông mới hỏi nửa đêm rồi sao ông không ngủ đi mai lên máy bay rồi đó ừ tôi làm bà tỉnh giấc sao tôi cũng không biết nữa chỉ thấy người cứ tỉnh như sau vậy nằm mà không sao đi vào giấc được hay là ông lo chuyện của bố cho nên mới như vậy nào có lo lắng gì đâu chắc do tuổi già nó vậy thôi Ông à, ờ, thấy vợ mình cứ ấp uống mãi, ông lên tiếng hỏi Có chuyện gì mà bà cứ âm mời hoài gì? À, chuyện này tôi không biết có nên nói ra hay không nữa, tôi sợ ông lại trách tôi nghĩ linh tinh nữa. Ôi trời ơi, bà cứ nói quỳnh tẹt ra đi Chúng ta là vợ chồng mấy chục năm nay rồi, có cái gì mà phải giữ kẻ nữa chứ Nghe lời chồng nói như vậy, bà như được cởi cái nút tắt trong lòng. Lúc này mới ngồi dậy nói với ông chính. Là như thế này. Từ lúc nghe tin ông cùng với anh Tài với mẹ đi tìm mẫu bố, thì trong lòng của tôi không hiểu vì sao mà cứ như có lửa đốt vậy. Linh cảm tôi mách bảo là cái chuyện này dường như không có mai. Ông nè, hay là ông nghe tôi đi chứ này đừng có đi nữa bà trước giờ linh cảm của tôi có bao giờ sai đâu lần này ông không phải đi một mình mà còn có mẹ với anh tài nữa đó tôi, tôi là lo lắm sau khi nghe vợ mình nói như thế ông chính chợt thấy sống lưng lạnh buốt đắn đo một hồi ông trả lời ờ hay là bà lại suy nghĩ nhiều quá nên mới đâm trại như vậy Mà chúng ta đưa cho ông thầy kia cả mấy chục triệu rồi, chứ có phải ít đâu. Tiền đó thì dần dần kiếm, cố gắng kiếm lại được. Chứ bây giờ, để ông đi như vậy tôi không yên tâm chút nào cả. <cười> bà lại kêu lo. Thôi, lần này tôi đi máy bay, chứ không phải là xe khách đâu. Mà bà thấy đó, máy bay như thế chứ có bao giờ xảy ra chuyện gì đâu. Thôi bà cứ yên tâm ở nhà đợi tin tức đi Chắc là không sao đâu mà à, Nhưng mà Ông Chính nắm lấy đôi tay vợ Tôi nhẹ nhàng nói tiếp Bà cũng thấy đó Chuyến đi lần này mẹ mong mỏi lắm rồi Bao nhiêu năm qua mẹ hy sinh cho hai anh em tôi quá nhiều Cho nên lần này đó Dù có khó khăn cỡ nào tôi cũng phải đi với mẹ tôi cũng thấy thương cho bố hy sinh vì đất nước mà để bố ở lại nơi đất khách quê người lòng tôi thật không nỡ được biết chồng mình một khi đã quyết cái gì thì đừng mong có ai lay chuyển được cho nên bà cũng đành thôi bà bước xuống giường ra giang thờ trong nhà Thắp đình mấy nén nhang lẩm bẩm khấn vái mong ông bà tổ tiên buốt ve chở che cho cả nhà đi chuyến này được thượng lộ bình an và nhất là sẽ đưa được hài cốt của bố chồng bà về tới quê nhà. xong xuôi, bà lại lục tục leo lên giường ngủ, mà bà không hay biết rằng lúc này trên bàn thờ mấy cái que nhang bỗng bốc cháy bùng lên như bó đuốc, cái bát hương đột nhiên nứt ra vỡ làm đôi, tất cả dường như báo hiệu điều gì đó không tốt lành sắp sửa xảy ra. hôm sau Chuyến bay khởi hành đưa bốn người gia đình cụ Tâm và ông Thầy Huấn đến một tỉnh của Đông Nam Bộ. Trên chuyến bay, bà bồi hồi nhớ lại những ký ức của hơn 40 năm về trước. Những năm đó, khi nước ta vừa kết thúc chiến tranh chưa được bao lâu, thì bị Khơ me Đỏ khiêu khích rồi tràn sang tấn công. Vốn chỉ là bộ đội chủ lực từ trước, nên ông Trung không ngần ngại mà tự biệt vợ con mình nhập ngũ lên đường đánh giặc. Lúc đó ông Tài ông chính đang công tác bên Liên Xô Nên được miễn gọi nhập ngũ Ngày qua ngày Cụ cứ ngóng trong mãi bóng hình của chồng Mỗi khi có tin tức từ chiến trường truyền về Con tim của cụ lại như thắt lại Cụ cầu trời khấn Phật cho chồng mình được bình yên trở về Nhưng ông trời nào có để cho cụ được toại nguyện Một ngày nọ Người ta đưa cho cụ tờ giấy báo tử của chồng Cụ cầm lấy đọc xong Mà trời đất như quay cuồng dưới chân Cụ ngất xỉu đi ngay tại chỗ Tính vậy Cụ nghe người ta nói đơn vị của chồng Bị Khmer đỏ pháo kích vào Tàn nát hết cả rồi Không có ai còn nguyên vẹn Để có thể đưa về được cả Nước mắt cụ lạ trả rơi Nhiều lúc cụ muốn đi theo chồng mình Nhưng nhìn lại thấy hai đứa con Cho nên cụ nén nỗi đau Mà tiếp tục sống Bản đi mấy chục năm, giờ đây cụ Tâm sắp sửa quay trở lại chiến trường năm xưa với một tâm nguyện duy nhất là tìm được hài cốt của chồng mình, dù chỉ còn lại một chút cũng được, để ông có thể trở về an nghỉ nơi quê nhà. Trải qua chuyến bay dài mấy tiếng đồng hồ, rồi lại đi xe khách đến chiến trường năm xưa. Nhìn cảnh yên bình bây giờ, cụ lại thấy nghẹn ngào. Biết bao nhiêu máu xương của anh hùng nghĩa sĩ đã đổ xuống, Trong đó có cả chồng của cụ nữa. Ngồi bên cạnh mẹ mình, ông chính nói Mẹ, mẹ có thấy mệt hay không? Mẹ không đâu. Nghĩ đến giây phút đưa được bố con về tới nhà Mệt mấy mẹ cũng chịu được. Nghe cụ Tâm nói vậy, ông lại thấy thương mẹ mình biết bao. Bao nhiêu năm lo cho con cho cháu Mà tâm nguyện duy nhất của mình cũng chưa hoàn thành được. Chợt nhớ ra một chuyện, ông lấy điện thoại ra gọi cho bà Yến. Alo, ông đó hả? Ừ, là tôi nè. Ba mẹ con tôi sắp tới nơi rồi. Hỏi nhà cứ yên tâm đi nghe, để có lo. Bà Yến cũng ầm ừ rồi bỏ cướp máy. Lúc này đôi mắt của bà đang dán chặt vào cái bát hương bị vỡ đôi trên bàn thờ. Với một người sống đến ngót nghét hai phần ba cuộc đời như bà, chưa bao giờ thấy cảnh kỳ dị như thế này. Sống lưng bà cảm thấy lạnh toát, như có ai chườm đá vào. Bà run run không nói thành lời. Sao lại có chuyện xảy ra như vậy chứ? Lẽ nào chuyến này đi, thực sự không nên đi hay sao? Trở lại với nhóm người của ông Tài. Lúc này xe đến bên bìa rừng, không thể đi vào sâu hơn nữa. Và thế là bốn người cùng nhau quốc bộ đi vào bên trong. Ông Tài hướng đi đầu tiên. Tay trái ông cầm cái áo của ông Trung Tay phải cầm một vật gì đó Rất kỳ dị Tựa như một cái la bàn Đi được một quãng đường dài Khi đôi chân đã mỏi trả trời Lúc này ông Tài mới nói à, Thầy Huấn à Sắp đến giờ vậy Chúng ta nghỉ một chút đi Chân tôi sắp rủng ra rồi Ông thầy dừng lại Tay bấm bấm cái gì đó ờ. Tôi đã có thể cảm nhận được nơi ông cụ ngã xuống Chúng ta sắp tới nơi rồi đó Nghe tới đó Bà cụ Tâm bỗng tươi tỉnh hẳn ra. Bao nhiêu mệt mỏi trong người tan biến đi hết Cụ lên trước nói với ông thầy Đi, đi thôi thầy ạ rồi bà quay sang nói với ông thầy Nếu còn mệt quá cứ ngồi nghỉ đi Mẹ đi trước đây Chỉ có một con đường duy nhất Cũng không lạc đường được đâu Ông Tài khẽ gật đầu Ba người kia lên đường đi trước Bây giờ ông chính cũng cảm phục cho ý chí của mẹ mình Ở cái tuổi gần đất xa trời Mà bà cụ vẫn cứ đi phăm phăm Sức khỏe còn hơn cả ông nữa Đi thêm khoảng hai cây số Ông Tài dừng lại Quan sát linh khí xung quanh Rồi nói Ờ, tới nơi rồi T Tới rồi sao Chồng tôi đang ở đâu vậy thầy thầy hướng đi tới nơi cái ụ đất hơi nhô lên trước mặt rồi đáp chính là nơi này tôi cảm nhận được một phần hồn phách của ông cụ ở đây chúng ta đào nó lên xem thử đi ông chính mới lôi cái xẻng từ trong túi ra bắt đầu hì hục đào khi đào được một cái hố sâu hơn một mét lưỡi xẻng bỗng chạm vào thứ gì đó kêu ken lên một tiếng ông chính vứt cái xẻng sang một bên ông dùng tay bới cái thứ kia ra Chẳng mấy chốc Ông tìm được một mảnh kim loại đã rỉ xét Trên đó còn có ghi vài ký tự gì đó Ông nheo nheo mắt đọc Các người rung lên nói với cụ tâm M Mẹ đây, đây hình như là thẻ tên của bố đó C Còn xem ngày tháng nằm sinh ở trên đó xem Tấm thẻ trải qua bao nhiêu năm tháng Nằm ở dưới đất Nên đã hư hỏng đi khá nhiều Sau một lúc phủ sạch đất cát ra phải cố gắng lắm ông mới đọc được tên cùng với ngày tháng năm sinh ghi trên đó. À, Nguyễn Văn Trung, sinh ngày. nghe tới tên chồng mình, cụ tâm òa lên khóc nức nở, nghẹn ngào nói: ông ơi, cuối cùng tôi cũng tiệp thấy được ông rồi. Chính nè, con mau đào tiếp đi con, bố con đang nằm ở dưới đó, nhưng cẩn thận nghe con. Kéo đụng vào người ông ấy Ông chính nhìn sang ông thầy huấn, Thầy chỉ khẽ cười rồi gật đầu Ý bảo ông cứ đào đi Thấy như vậy Thì bao nhiêu mệt mổ cũng tan biến hết đi Ông bớ lại cái xẻng Đào còn hăng hơn cả lúc trước Được một chốc Ông lại thấy một đoạn xương người ở bên dưới Ông nhặt lên đưa cho cụ tâm Bà cụ nâng niu đặt lại cẩn thận Vào trong cái túi đem theo bên người Được một chốc thì ông tài đến Thế vậy ông cũng sớm tới Giúp cho em trai một tay. Một hồi sau Nghĩ chừng đã lượm được hết hài cốt của bố mình Ông chính mới quay sang hỏi thầy Huấn Thưa thầy Hình như chúng tôi đã lấy được hết hài cốt rồi Không biết có cách nào kiểm tra lại cho chắc chắn hay không Ờ Hai anh lên đi Mọi chuyện còn lại cứ để cho tôi Hai ông nhảy lên khỏi cái hố còn thầy huấn bỏ ra một cái bó hương châm lên rồi cắm lên miệng hố hai tay thầy bắt ấn niệm cái gì đó chị thấy khối nhang đang tỏa ra đều đều rồi bỗng chốc như có cái gì đó hút bay thẳng lên trời lúc này thầy mới nói đã hết rồi không còn chút xương cốt nào đâu thầy, thầy, thầy vừa làm gì đó à ban nãy tôi thắp hương là có mục đích cả nếu dưới hố vẫn còn sót lại xương cốt Là khối sẽ bay lạ lạ quanh miệng khu Còn ngược lại như mọi người thấy đó Khối nhàn đã bay thẳng lên trời rồi Lúc này bà cụ Tâm mới ôm lấy cái túi để hài cốt của chồng mình Mà lại bật khóc Cuối cùng trong những năm tháng gần đất xa trời Cái tâm nguyện cuối cùng và lớn lao nhất này Cũng đã được hoàn thành rồi Ông chính cũng ôm lấy cái túi Mà nước mắt lưng trọng Ở bên cạnh Ông Tài dù không muốn Cũng cố nặng ra mấy giọt nước mắt cho phải đạo Đang trong giây phút trùng trùng đặc biệt Thì bỗng nhiên trên trời có tiếng sét đánh Khiến cho ai cũng phải giật mình Ờ, trời đang nắng mà có sét sọt Ông chính buộc miệng tự hỏi Vừa dứt lời Thì mây đen ào ào kéo đến Chim chóc bay lên loạn xạ Lao ra khỏi khu rừng Vốn là một nhà kỹ sư nông nghiệp đã về hưu Tự nhiên ông lại thấy có linh cảm không lành. Ông lẩm bẩm trong miệng Chìm chóc bay như thế này Chỉ có thể là do thứ gì đó dọa chúng sợ mà bay đi Trốt cuộc trong khu rừng này Có cái gì chứ Không còn thời gian để suy nghĩ Vì trời có thể mưa bất cứ lúc nào Thời tiết thật là thất thường Đang nắng chan chan Mà chỉ trong giây phút trời đã sập tối Muốn mưa được ngay mấy luồng không khí lạnh từ rừng sâu thổi ra Khiến cho mấy người phải rùng mình. Ông thầy hướng nói Xong việc rồi Mọi người chuẩn bị về nhanh thôi Không rừng thiên nước độc đó. Không ở lâu được đâu Chưa kể là trời có mưa bất cứ lúc nào đó Dứt lời Nhóm người nhanh nhanh chóng chóng tu dọn đồ đạc rồi rời khỏi khu rừng Vừa kịp lên chiếc xe khách Thì trời bắt đầu đổ mưa Trời mưa ầm ầm như trút nước Mưa dài dẳng từ lúc lên máy bay cho tới khi xuống Bà cụ tâm nhìn trời mà chép miệng Sao trời dễ mưa thế chứ Thời tiết thật là thất thường mà Nãy giờ trên cả chuyến đi Ông chính vẫn luôn thắc mắc về điều này Nhưng ông chưa muốn nói ra Hôm qua trước chuyến đi Ông đã xem dự báo thời tiết Là hôm nay cả nước trời đều nắng Ít chỗ có mưa lắm vậy mà từ nãy tới giờ ông chưa thấy tạnh mưa lúc nào lẽ nào chỉ có chuyến bay này có mưa hay sao nhưng mà sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ trở lại với làng hạ lúc này cô thắm một thầy pháp trong làng đang ngồi xem mấy quyển sách trong nhà trời đang nắng gắt bỗng dưng mây đen kéo đến rồi trời đổ mưa mùa hè nắng lắm mưa nhiều cũng là điều bình thường nhưng khi nhìn ra bên ngoài bỗng chốc cô nhíu mày cô đưa tay ra ngoài hứng lấy mấy giọt nước mưa rồi ngửi thử sau đó đột nhiên tự nói à, sao nước mưa lại dính dính và có mùi tanh như thế này Lẽ nào Sáng hôm sau Khi mặt trời mới lấp ló sau ngọn tre Cô Thấm đã vội sửa soạn đầu nghề Rồi đi ra ngoài Trước khi đi Cô nhắc cậu nhóc đi theo hầu mình Hủy hết mấy cuộc hẹn với khách của ngày hôm nay Để cô dễ về hành động Suốt cả một đêm gần như cô đã tức trắng Cô cảm nhận được lông mạch của ngôi làng hạ Đang biến đổi Hơn ba chục năm sống trong làng Cô biết trỏ từng cành cây ngọn cỏ ở đây. Ngôi làng ở vị trí rất đắc địa, vượng ký lông mạch luôn dồi dào, làm cho mọi người sống trong đó luôn ăn nên làm ra. Vậy mà từ hôm qua có cái gì đó đã thay đổi? Thay đổi một cách dần dần, khiến cho những thứ đó đang dần suy yếu đi. Mọi việc dường như bắt nguồn từ cơn mưa quái dị của ngày hôm qua. Cô tự nhủ nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân của nó, trước khi những điều đen tối hơn có thể xảy ra. Đi từ sáng sớm đến nửa buổi Lúc này mặt trời đã ở trên đỉnh đầu Tỏa ra ánh nắng gai gắt. Cô Thấm vẫn chưa thu được điều gì Bỗng chốc cô đang đi thì dừng lại Cô cảm nhận được có điều gì đó khác lạ Cô lấy ra một tờ bùa Dùng hai tay cầm lấy rồi bắt ấn Cô cảm nhận được xa xa có một luồng quỷ khí tỏa ra Cô Thấm đi nhanh thoang thoát về hướng đó Được một lúc cô nhận ra mình đang đứng trước nhà bà cụ Tâm. Lúc này trong sân nhà bà cụ đang dựng rạp, giữa sân đặt một cái tiểu nhỏ, phủ lên trên là lá cờ tổ quốc. Trong nhà bấy giờ đang bật lên những bài nhạc cách mạng nghe rất hùng hồn. Người qua người lại, tiếng nói nhộn nhịp cả một khu. Ông Tài thì cứ bô bô cái miệng, nói như đang kể công với hàng xóm láng giềng. Tất cả những con người có mặt ở đó, như không để ý đến cô Thắm, người lúc này đang đứng nhìn chằm chằm vào cái tiểu lát sau cô bước vào hỏi han một người gần đó cô cũng hiểu ra được nguyên do cô đi vào nhà tiến thẳng tới chỗ để cái tiểu quách mọi người trông thấy thì vô cùng kinh ngạc không biết cô định làm gì nhưng cũng biết tiếng cô trong làng nên không có ai kể cả bà cụ tâm đứng ra ngăn cản khẽ chạm tay vào cái tiểu cô thấm vội rụt tay lại ngay Quay qua nói với bà cụ Tâm Đây là hai cốt của chồng cụ sao ờ, Dạ đúng vậy Có có chuyện gì sao cô Tôi cảm nhận trong này có một luồng âm khí Điều này thật sự không bình thường chút nào đó Vừa dứt lời Thì trong nhà ông thầy huấn bước ra Ông ta vuốt chòm râu nhếch mép nói <cười> Hừ, Âm khí sao Ý cô là gì đây Nhà người ta đang có công việc Cô định ở đây phá rối sao Nhìn lên thầy huấn Cô thấm thoáng chút ngạc nhiên Một người mà cô cứ ngỡ là sẽ không bao giờ gặp lại nữa Thì nay lại đang xuất hiện ở trước mặt mình Là anh sao? Sao anh lại ở đây chứ? Cô không ngờ chứ gì Tại sao tôi không thấy được ở đây? Đừng nói với tôi Tất cả mọi chuyện là do anh làm Cô thấm chỉ tai biệt với thầy huấn đúng mọi chuyện ở đây đều do tôi làm tôi đã giúp bà cụ tìm được hai cốt chồng mình giúp bà ấy hoàn thành được tâm nguyện đó nhưng nhưng anh không cảm nhận được cái gì hay sao không được để cái tiểu này trong nhà nữa trong đó có nè cô thôi ngài đi tôi nể cô trước kia từng là sư muội của tôi nên vẫn còn lịch sử với cô đó trước khi tôi nổi giận thì mời cô đi cho ông tài cũng hùa theo Cô Thắm à Tôi biết cô là người được mọi người tôn trọng Nhưng mà đây là chuyện riêng của gia đình tôi mời cô đi cho Biết không thể làm gì hơn Nên cô Thắm nên bất lực mà ra về Thế giới này thật nhỏ bé Cô không ngờ lại có thể gặp lại được sư huynh của mình Trong một hoàn cảnh như thế này Cũng đã hơn 20 năm Từ ngày ông Huấn bị đuổi khỏi sư môn Vì trong lòng xuất hiện tà niệm Không thể giữ được mình Cô cứ ngỡ sư huynh của mình đang lan bạc ở nơi nào đó Không ngờ ông ta lại ở ngay làng bên cạnh Trở lại với nhà cụ Tâm lúc này Sau khi đã trấn an mọi người Ông thầy huấn mới quay sang nói với ông Tài "À, Ông liệu mà nói khéo với bà cụ Cùng với hàng xóm lăng diện đi Đừng để họ dị nghị thì không biết hết đó. Hai người họ còn to nhỏ thêm một lúc nữa Ông Tài mới quay trở lại sân nhà Ông ta cứ chạy lăng quăng hết chỗ này tới chỗ kia Miệng mồm cứ bô bô ra Như kẻ công với mọi người được biết Để họ thấy ông là một người con hiếu thảo Là một người anh trai mẫu mực của gia đình ra sao Những người không biết thì khen lấy khen để Còn những người hiểu chuyện thì lắc đầu ngán ngẩm Vì họ thừa hiểu lòng già của người đàn ông này như thế nào Đời thổi nhà ai mà con cả không chịu thờ cúng Nuôi mẹ già Để hết cho em trai lo liệu Chợ hai vợ chồng chỉ chăm chăm vào mấy bảnh đất của bà cụ Một hai sợ ông em trai tranh mất của mình Bà cụ Tâm ngồi trong nhà Tiếp mấy vị cán bộ lão thành cách mạng đến Những câu chuyện về chiến tranh thời buổi khốn khó Làm cho ngôi nhà thêm rôm rã Tụ chung lại Ai cũng mừng cho bà cụ Mừng cho ông Trung Cuối cùng cũng đã được về với quê cha đất tổ Đến buổi chiều Nhà bà cụ Tâm cùng với hàng xóm láng diện đưa hài cốt ông Trung ra nghĩa trang của làng. Chỗ của ông nằm trên một ngọn đồi cao nhất trong khu. Bên cạnh còn để trống một chỗ nữa là chỗ của bà cụ Tâm. Cách đây không lâu, cụ nhờ ông chính mua sẵn để ở đó. Để khi tìm được hài cốt của chồng mình rồi, đến khi cụ khuất núi thì hai người sẽ được nằm cạnh nhau. Khi cái quách được đặt xuống phần mộ của ông Trung, Được xây dựng xong chỉnh chu, bà Tâm thắp một bó nhang cắm súng, giọng điệu có chút thương tiếc. Ông à, cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành được tâm nguyện của mình rồi, đưa được ông về với quê cha đất tổ. Bây giờ có chết, tôi cũng có thể an tâm nhắm mắt rồi. Mấy chục năm qua, ông nằm nơi rừng thiên nước độc. Chắc cô đơn lắm phải không Là lỗi của tôi Bao nhiêu năm qua tôi không tìm được ông Từ giờ ông có thể cảnh ông bà tổ tiên rồi Ông sẽ không còn lạnh lẽo một cõi nữa Và bà cụ lại sụt sụi khóc Ai ở đó cũng cảm thấy thương cho bà Cả đời sống nhân đức Mấy chục năm thương con thương cháu Mà không chịu đi bước nữa Đến lúc già, cuối cùng thì ông trời cũng có mắt Cho hai người dù âm dương cách biệt mấy chục năm cũng được hành ngộ Ông chính tiến lên nói với bà à, Mình về thôi mẹ Bà cụ quay người bước đi Thì bỗng nhiên có một bóng đen bay vụt qua Đậu trên cái bia mộ của ông Trung Mấy người trong đám vội kêu lên Ôi trời ơi, cái, cái gì như thế kia Ông chính ngoảnh lại nhìn Thì thấy đó là một con quạ con quạ này to lắm phải gấp đôi mấy con bình thường nó dường đôi mắt đỏ au lên nhìn đám người mà kêu lên từng tiếng quăng quắc tiếng kêu của nó khiến cho ai cũng phải rùng mình theo quan niệm của dân làng mỗi khi quạ xuất hiện luôn mang theo những điều đen tối xấu xa mấy bà cụ thấy vậy vội niệm phật lẩm nhẩm trong miệng một thằng thanh niên to con trong đám vốn bản tính không sợ trời không sợ đất nhặt lấy một nửa viên gạch tương cho con quạ một phát nửa viên gạch xé gió mà lao đi thế mà khi va cái bợp vào người con quạ dường như nó chẳng hề hấn gì thậm chí còn xoay ngược cái cần cổ lại nhìn cái thằng vừa tương gạch nó đôi mắt nó lông lên sòng sọc, sọc nhìn thằng thanh niên vài tiếng rồi bay đi mất lúc này thằng kia mới oang oang cái mồm nói mày có giỏi á thì quay lại đây thằng nhúng mẹ vào nồi nước sôi rồi bật lông cho mày biết tay Mẹ tiền sư bố mày. Ai ở trong đám thấy cảnh tượng như vậy cũng phải lắc đầu lè lưỡi vì cái hành động của thằng thanh niên kia. Hắn ta được thế vỗ ngực nói. Trên <cười> đời này tôi chỉ sợ hết tiền hết trụ thôi. Chứ sợ quá nhiều dâm bằng quả này. Nó mà thử quay lại tôi vặt lòng cho biết. Ở lại thêm một lúc nữa đám người cũng lục tục kéo nhau ra về. Mỗi người mang trong mình một suy nghĩ riêng mà chẳng ai để ý đến cảnh tượng sau đó. Nhưng làng khối nhang màu trắng đục từ bó nhang đang bốc lên như bình thường, bỗng nhiên từ bi mộ như có một lực hút nào đó mà hút sạch làng khối đó vào trong. Trên bi mộ dần dần xuất hiện những vết nứt. Nhà bà cụ tâm trên mặt ai cũng rạng rỡ, mà họ đâu biết rằng từ hôm đó ngôi làng bắt đầu những việc quỷ dị, làm thay đổi cuộc sống của không những gia đình bà cụ tâm. Mà còn của tất cả những người dân sống ở đây Đêm hôm đó Thằng thanh niên trạng sáng cầm gạch ném con quạ, Đang vừa đi vừa cầm chai rượu Tu lên ừng ực Trăng thành gió mát khiến cho tâm hồn của hắn thêm lân lân sảng khoái <cười> Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay cả yeah, Tuyệt vời Chẳng là chiều nay hắn vừa trúng một con lô đậm Hắn dùng năm sinh của ông cụ trung Đánh cho vui thôi Ai ngờ như thế nào lại trúng thật Cho nên hắn mời hết mấy thằng bạn chí cốt Đến quán thịt chó đầu làng Đánh chén cho một trận ra trò Uống suốt từ chiều đến gần nửa đêm Sau khi cho chó ăn chè mấy lần Hắn mới chịu về Đang chân nọ đá chân kia Thì từ xa hắn nhìn thấy hai cái chấm đỏ Nó cứ lập lệ bay qua bay lại Hắn cứ tưởng mình say rượu Nên hoa mắt nhìn lầm Dội mắt mấy lần nhìn lại thì vẫn thấy hai cái đốm đỏ đó hắn mới biết là mình không lầm rồi cái bản tính tò mò trỗi dậy hắn mới lò dò lại gần xem thứ đó thực chất là cái gì khi cách hai cái đốm chỉ còn khoảng chục mét thì bất chợt từ phía sau có tiếng kêu phát ra quăng quắc quăng quắc giữa đêm khuya tĩnh mịch tiếng quạ kêu vang lên một góc khiến cho ai nghe cũng phải lạnh sống lưng. Hắn ta nhận ra đây chính là con quạ mà ban chiều bản thân đã cầm gạch ném. Ban ngày hắn thấy không có gì đáng sợ, thế mà ban đêm nhìn con quạ nó cứ quỷ dị làm sao. Rồi một âm thanh phát ra từ con quạ, khiến cho hắn ta đứng chết chân tại chỗ. Ban chiều, mày cầm gạch ném ai hả? Mày ném ai? Giờ mày ném tao nữa sực. Lúc này hai chân của hắn như dính vào nhau Các người trung lên như cây sấy Từ thổi bé đến giờ Chưa bao giờ hắn gặp phải cái điều quỷ quái như thế này Quả mà lại biết nói tiếng người Lúc này dường như bao nhiêu rượu trong người đã bay đi đâu mất Lấy chút sức tàn còn lại trong người Hắn co giò mà chạy Hắn cứ chạy mãi, chạy mãi Nhưng rồi hắn chợt nhận ra có điều gì đó không đúng Ngôi làng mà hắn sống từ bé đến giờ Từng cành cây ngọn cỏ Đã nhìn đến nhẵn cả mặt Vậy mà bây giờ mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo Khiến cho hắn không biết chạy đường nào Đến một hồi Chợt dừng lại mà trúng lên Vì ngay lúc này Hắn đã quay trở về cái nơi ban nãy Con quạ đậu ngay sau lưng hắn từ lúc nào rồi Nó xà xuống người làm cho hắn không kịp né tránh con quạ nặng chưa đến chục cân mà hắn cảm tưởng như cả tấn đè lên người hắn ngã đổ ập xuống đôi mắt trợn trừng lên nhìn con quạ con quạ lúc này vang lên tiếng cười âm thanh quỷ dị mà đáng lẽ một con quạ bình thường không thể nào tạo ra được nó mổ lên người hắn hắn kêu lên đau đớn nó nhấc bỏ lên kéo theo một mảng thịt nuốt chửng đi trông có vẻ rất ngon lành và cứ như thế mà từng thứ thịt trên người gã thanh niên bị con quạ rỉa nham nhở rồi nó kêu lên vài tiếng nguyên cả một đàn quạ từ đâu bay đến bao đen kịch cái người tên thanh niên ban đầu hắn ta còn dễ giũa ú ớt trong miệng sau một hồi thì nằm yên bất động có lẽ đã chết đứ đừ rồi cái cảnh tượng quạ ăn thịt người quỷ dị tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện trên phim sau khi thỏa mãn đàn quạ kêu lên vài tiếng chợ bài mất khúc vào trong màn đêm. Lạ một điều là rõ ràng hắn ta kêu la thảm thiết như vậy, mà những nhà dân xung quanh tuyệt nhiên không một ai nghe thấy tiếng động. Dường như tất cả mọi người đã bị che mắt, bịt tai, khiến cho không ai hay ai biết. Cho tới sáng ngày hôm sau, bà Thịnh trong làng dậy sớm đi hái rau mang ra chợ bán. Nhà bà này có cả mẫu ruộng, chỉ để trồng rau bán cho mấy chợ đầu mối. Đang đi trên con đường quen thuộc, với gánh trao nặng trĩu trên vai thì bỗng chân bà dừng lại đặt gánh trao xuống đất vì thấy trước mặt mình có một vật gì đó đen trùi trũi nằm chắn ngang đường bà lẩm nhẩm trong miệng cái, cái gì thế kia lẽ nào đêm qua có thằng bỏ mẹ nào say rượu cho nằm ngủ quên trên đường hay sao nói đoạn bà từ từ tiến lại lúc này trời vẫn còn mờ tối chưa sáng hẳn Nên bà không thể nào nhìn ra cho rõ được Khi chỉ còn cách thứ đó vài mét Thì mọi thứ mới hiện ra rõ ràng trước mắt bà Thịnh Mặt bà tái mét đi như người trúng gió Bà muốn kêu lên Nhưng có cái gì cứ ứ nghẹn ở cổ Khiến cho bà không sao thốt lên được Lúc này bà Thịnh không còn đứng nữa Mà bò trên mặt đất Được chục mét thì mới la lên được Tiếng la của bà như đánh động cả ngôi làng hạ tức giấc ô lạc nước ơi có ai không có người chết có người chết rồi sau tiếng kêu của bà thịnh là tiếng chó sủa mèo kêu tiếng người lục đục dậy náo loạn cả một khu những người đầu tiên chạy đến thấy bà thịnh đang nằm rủ trên đường mới dựng bà lên mà hỏi nè nè bà thịnh sao bà lại nằm giữa đường như vậy bà bà không làm sao đấy chứ bà thịnh cứ ú ớ mãi nói không thành câu mấy bà trong xóm quan tâm hỏi han Hay là bà đi chở trúng gió Méo mẹ nó mồm rồi Nên cứ u ớ như vậy Nè nè ai có loại dầu không Mang cho tôi xem nào Bây giờ bà Thịnh mới khó khăn Nói ra được một câu tiếp theo Có, có, có người có, có người chết Ở kia kìa Bà đưa ngón tay run run chỉ về hướng cuối đường Mấy người nội nhìn theo Có người nhanh nhẹn bật đèn pin lia theo Lúc đã nhìn rõ rồi thì hỡi ơi người ta cũng trú ầm lên người nào thần kinh vững vàng thì còn đứng vững được ai yếu bóng vía thì chạy ra xa mà nôn thóc nôn tháo đằng đó chính là xác của gã thanh niên tối hôm qua cái xác bị con quạ mổ cho nham nhở bày nhầy máu thịt đôi mắt bị mổ mất một cái tròng của gã cứ mở ra trừng trừng khiến cho người ta cảm tưởng trước khi chết gã đã phải chứng kiến điều gì đó kinh sợ lắm Cảnh tượng quá độ kinh hoàng Làm cho mọi người phải thất kinh bạc biết Rồi một lúc sau Ông đoàn trưởng làng cũng tiến tới Ông rẽ đám người sang hai bên mà đi vào trong Khi nhìn thấy thi thể kia Một người cựu chiến binh Từng kinh qua bao nhiêu cuộc chiến của đất nước Từng phải chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy như ông Cũng phải rùng mình ớn lạnh Sau khi đã định thần lại Ông mới bảo với một người trong đám Anh về nhà Để cái chiếu đậy thì thể lại đi Sao cứ để người ta nằm trơ trọi như thế này chứ Một lúc sau người ta mang cái chiếu tới đắp lại Ông Đoạn kêu người căng dây xung quanh khu vực Không cho ai được lại gần Để đợi công an đến làm việc Bây giờ xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán Về nguyên nhân cái chết của tên thanh niên Người bảo là do thú rừng tấn công Kẻ bảo là do có ai đó thù oán Nên mới tra tay tàn độc như thế này Còn đám ngồi lê hóng chuyện Thì cứ bô bô cái mồm, Nào là ma quỷ hiện hình làm Nào là lông mạch bị động Những chuyện như thế này Tôi chỉ nghe thấy trên mấy kênh chuyện ma thôi Nào ngờ Lại có một ngày xảy ra ở làng chúng ta Các bà xem Liệu có phải làng mình bị động trở hay không Tiếng của một bà nhiều chuyện Trong đám xì xào to nhỏ Khiến cho ông đoàn phải quát mắt Làm cho bà ta im lặng đi Tầm nửa tiếng sau Những người mặc cảnh phục cũng xuất hiện Họ bắt đầu làm công tác nghiệp vụ Khi đã xong xuôi Họ bàn giao thi thể lại cho gia đình Để làm hậu sự Một đồng chí có vẻ là đội trưởng công an Gọi ông đoàn lại nói Ừ, hiện tại chúng cháu đã hoàn thành công tác nghiệp vụ ở đây rồi Chúng cháu cần một khoảng thời gian đi điều tra. Trong thời gian này Mọi người trong làng cần hết sức cẩn trọng Chúng cháu nghi ngờ hung thủ là một tên có vấn đề về tâm thần Mới tra tài được như vậy Mọi người trong làng có thông tin gì mới Cứ liên lạc với cơ quan cảnh sát Bây giờ thì chúng cháu xin phép về trước Sau khi công an rút về Bây giờ người dân mới bắt tay vào lo liệu hậu sự cho gã thanh niên Vì bản thân gã vốn một cô từ nhỏ Không ai thân thích Nên mỗi người góp vào một ít Tổ chức cho gã một cái đám tang nhỏ Cương mặt của ai cũng phản phất nỗi sợ Không nói thành lời Làng hà từ trước đến giờ vốn yên bình Có mấy khi xảy ra chuyện gì rúng động đâu. nay bỗng dưng có một người bị giết một cách ghê rợn như vậy. Khiến cho lòng người không khỏi bất an. Cùng lúc đó trong một ngôi chùa đầu làng. Tiếng chú tiểu làm náo loạn cả đại sảnh sư, sư phụ, sư phụ ơi, có chuyện xảy ra rồi. Sư thầy thích quang tự, đang ngồi tụng kinh. Nghe thấy vậy liền cốc nhẹ lên tráng chú tiểu. Sư nói, à, ta đã bảo còn bao lần trọt. Làm gì cũng phải tự tốn thôi Chúng ta là người tu hành Đừng có chạy như vậy chứ Chú Tiểu vừa ôm ngực vừa thở mà nói Trên nét mặt Nỗi hoảng sợ vẫn còn hiện rõ ra à, Dạ, nhưng mà sư phụ ơi Có có, có chuyện xảy ra rồi Con cứ bình tĩnh Có chuyện gì nói ta nghe xem B, Bức tượng Phật xảy ra chuyện Đang, Đáng sợ lắm sư phụ ơi Ờ Trong chùa là chốn thanh tĩnh có thể xảy ra chuyện gì được chứ con, con nói thật mà con, con nghĩ tốt tốt nhất á sư phụ nên đích thân đi xem đi chú tiểu nắm lấy tay sư thầy mà kéo đi dường như cảm nhận mức độ nghiêm trọng của sự việc nên sư thầy cũng nhanh chóng đi theo đến trước bức tượng phật sư thầy như á khẩu không thể thốt thành lời thầy nắm chặt lấy chuỗi tràng hạt miệng cứ lẩm bẩm đà đã mô a gì đà phật Chuyện gì xảy ra như thế này Sư phụ à Chuyện này Người có biết nguyên nhân tại sao không Sư thầy kẻ lắc đầu, Trong lòng thầy dâng lên một nỗi bất an Đang xen với những dự cảm không lạnh Ngôi chùa trước giờ Vốn là nơi địa linh của làng Vượng khí lúc nào cũng dồi dào nhất Vậy mà giờ đây sư thầy cảm nhận được Vượng khí đang yếu dần đi Chuyện đến mức này Có lẽ ngôi làng sắp xảy ra Điều gió tanh mưa máu Mà thầy không dám nghĩ đến Thầy liền quỳ xuống Bắt đầu tụng kinh niệm Phật Chú Tiểu ở bên cạnh cũng làm theo sư phụ mình Trước mặt hai người Đôi mắt của bức tượng chảy ra Một thứ chất lỏng màu đỏ Cứ không ngừng Trở lại với gia đình ông chính Ông đang ngồi trên ghế nhâm nhi chén trà Mà cô con gái trụ của ông Lấy chồng tận mạng Thái Nguyên gửi về khi vừa đưa chén trà tiếp theo lên miệng thì tiếng bà yến từ ngoài cổng phòng lại khiến cho ông xích chút nữa đánh đổ xuống đất ông à có, có chuyện xảy ra rồi đặt vội cái chén xuống ông mới tự tốn nói ờ có chuyện gì mà bà cứ hất hả hất hả vậy nè từ từ ngồi xuống kể tôi nghe sực ông rót cho vợ chén trà bà yến cầm lên tu cái ực rồi nói trong làng xảy ra chuyện lớn rồi Mà ông vẫn ngồi đây uống nước trà được sao Nhưng mà chuyện gì Bà kể ra tôi mới biết được chứ Chứ bà cứ sồn sồn như địch vào đồn như vậy Thì ai mà hiếu được Bà Yến mới kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra ở làng cho ông chồng nghe Ông chính cũng phải đứng hình mất mấy giây. Một câu chuyện ngỡ như phim kinh dị Làm cho ông như không tin vào tai mình nữa ừ, có, có chuyện như vậy thật sao Thật chứ sao không thật Cả làng cả tổng người ta biết hết rồi kìa Làng mình trước vợ vốn yên bình Sao tự dưng lại xảy ra chuyện như vậy thế này được Với cả cái thằng đó trước vợ cũng đâu có thù hằn gì với ai Mà bị giết giả man như vậy chứ Không à Theo tôi đó Thì kẻ giết nó không phải là người đâu Mà là ma đó Là một cán bộ nhà nước về hưu Lại là một người theo chủ nghĩa vô thần Nghe vợ nói vậy Ông chính gạt phát đi Thôi đi Bà cứ liên tha liên thiên Thời bố này làm gì có ma quỷ chứ Góc bà chớp ờ, Mà thôi Ông không tin thì thôi Chứ làng sớm người ta đang đồn ầm lên đó, Là do ma quỷ làm rồi kìa Làm gì có người nào mà Làm ra được cái chuyện ghê rợn như vậy Chị, Họa chẳng chỉ có ngáo đá thôi Bà làng mình trước giờ có thằng nào ngáo đâu Chợt nhớ tới chuyện hôm trước Bà mới trốn tránh nó với chồng Nè nè nè Ông nhớ cái hôm ông đi vào miền trong đó Ở nhà cũng xảy ra chuyện đó nữa Xảy ra chuyện gì Mà bà không kể với tôi ngay Mà bây giờ mới nói chứ Ai, Thiệt là tôi thấy ông lúc đó cùng với mẹ còn đang đi tìm hại cốt của bố Cho nên tôi không có muốn mọi người phải thêm lo lắng như thế Mới giấu đó Bà thật là Đâu bà kể tôi nghe coi Bà Yến mới kể lại tường tận Cái chuyện bác Khương bị vỡ cho chồng nghe Ông chính cũng châu mài suy nghĩ Trước giờ chuyện vỡ đồ đạc trong nhà Đã bị khôi là điểm sống Đây nhà ông đến cả bác Khương Vốn là nơi thờ tự gia tiên Cũng chẳng còn nguyên vẹn Cộng thêm mấy cái sự lạ từ khi đón hài cốt của bố mình về Dường như cái đức tin vô thần của ông mấy lâu nay Cũng dần dần bị lung lay đi phần nào Thế giờ, theo bà nên làm gì bây giờ? Tôi nghĩ lệnh mời cô Thắm về nhà Xem gia trạch nhà mình như thế nào Nói thật với ông Riêng tôi tôi không tin được cái ông thầy huấn gì đó đâu Nhìn ông ta cứ gian gian kiểu gì đó Chẳng hiểu vì sao mà anh tài lại tin tưởng ông ta được Ừ, tôi cũng nghĩ như bà đó Ngay cái buổi đầu tiên sang nhà ông Huấn Nhìn mặt ông là tôi thấy cứ kiểu gì rồi Cũng may là ông ta vẫn tìm ra được hại cốt của bố Mà tôi cũng thấy lạ làm sao mà tìm nhanh về không biết nữa Thường thì người ta phải mất tới hàng tuần hàng tháng Đây cả đi cả về có hơn một ngày là xong Mà chuyện bà mời cô Thấm về Nhớ làm kính thôi Đừng để cho mẹ biết Tôi không muốn mẹ phải lo lắng đâu Thế là hôm sau Khi mặt trời vừa ló dạng chưa được bao lâu Bà Yến đã có mặt ở cổng nhà cô Thắm C Cô Thắm à C Cô cô dậy chưa vậy Nghe tiếng của bà Cậu nhóc giúp việc cho cô mới chạy ra mở cổng Dạ Bà đến tìm cô Thắm à Đúng rồi Cô Thắm có nhà không con Bà có việc muốn nhờ cô đó Dạ cô có, bà bảo đi Ngôi nhà thoáng đãng mát mẻ Làm cho bà Yến cảm thấy rất thoải mái Cảm giác cứ như đây là một khu không gian hoàn toàn tách biệt với bên ngoài Cô Thấm tuy là một thầy Pháp nổi tiếng Nhưng đối với làng sớm láng diện rất gần gũi Không nề hà gì khi có ai đó muốn giúp đỡ Ngồi xuống cái bàn Cậu nhóc trót cho bà chén nước rồi mới nói bắt chào một lúc Để cho đi gọi cô Thấm Bà Yến kêu gật đầu, cậu nhóc mới nhanh chân chạy đi. Nhìn bóng chán thằng bé mà bà thầm thấy thán phục. Mới có một tí tuổi mà đã nhanh nhẹn lanh lợi như vậy rồi. Còn nhớ cách đây hơn sáu năm, vào một đêm mưa to gió lớn, khi đang yên giấc trong nhà, thì đột nhiên cô Thấm bị đánh thức bởi tiếng động từ bên ngoài vọng vào. Tiếng động như tiếng của một đứa trẻ đang khóc vậy. Người thường sẽ không thể nghe thấy được trong đêm mưa gió như thế này Nhưng vì là một người luyện pháp Nên những âm thanh đó cô nghe rõ mồn một, một Cô mới cầm cái ô bước tới mở cánh cổng ra Thì nhìn thấy một thân hình nhỏ bé Được bọc trong cái chăn đặt ở dưới đất Đứa bé khóc như muốn đứt cả hơi Thân hình nhỏ bé co trúng đi vì lạnh Cô mới vội bế đứa bé lên tay Rồi nhanh chóng quay lại ngôi nhà pha lấy cốc sữa nóng hổi cô mớm cho nó uống đứa nhỏ bị bỏ đói đã lâu cho nên há miệng trai như chim non hết cốc sữa nó mới nhìn cô rồi cười toe tét trong lòng cô dâng lên một niềm thương cảm đối với đứa trẻ con là thầy pháp nên cô không thể kết hôn rồi sinh con vì thế mà mấy chục năm qua cô cứ sống lủi thủi một mình giữa căn nhà rộng lớn có lẽ cõi vô minh thấy vậy Mà động lòng thương cảm Gửi đứa bé đến cho cô Từ đó hai người nương tựa nhau mà sống Thấm thoát đã 6 năm trôi qua Đứa bé ngày nào cũng đã lớn Bà nó xem cô như mẹ ruột của mình Hết lòng kính trọng và yêu thương cô Đang mải mê suy nghĩ Tiếng cô Thấm nói Kéo bà Yến trở về thực tại Chị Yến đó sao Chị đợi em lâu chưa à, Chào cô Thấm Tôi mới qua đây thôi Này tôi sẵn muốn làm phiền cô chút chuyện <cười> Chúng ta là hàng xóm láng giềng với nhau mà Chị nói vậy khách sáo quá Có chuyện gì kể em nghe đi Vốn đã thân quen với nhau từ trước Nên bà Yến không vòng vo tâm quốc nữa Bà đi thẳng vào câu chuyện của gia đình mình Cô Thấm nghe xong Đâm chiêu suy nghĩ à, Chị dẫn em về nhà đi Để em xem hai người rảo bước trên con đường về nhà bà yến lúc này bà mới mang nỗi băn khoăn ra mà hỏi cô thấm hình như ban nãy tôi thấy cô cho thằng bé đeo cái vật gì như bùa hộ mệnh thì phải à, chị tình ý thật chẳng giấu giếm gì nó quả thật là bùa đó chị M là bùa bình an may mắn lắm sao không phải bùa bình an đâu mà là bùa trừ quỷ đó à bùa trừ quỷ hả đúng rồi bùa trừ quỷ chắc chị cũng đang thắc mắc tại sao em lại đưa lá bùa trừ quỷ cho thằng nhỏ phải không em nói ra điều này được thì chị nghe không được thì coi như em chưa từng nói gì nghe bà yến mới nuốt nước bọt cái ực rồi gật đầu nghe cô thấm nói bà vốn là một người tính tâm mà cô thấm lại là thầy pháp có tiếng trong làng trước giờ những gì cô nói chưa bao giờ thấy sai cả em nghi ngờ làng của mình á sắp xuất hiện quỷ rồi à, quỷ hả trước giờ làng mình có có bao giờ nghe độn có quỷ gì đâu chưa kể ý chị là chưa kể đến làng mình có ngôi chùa trấn long mạch thì làm sao bọn quỷ vào được ê có đúng không ờ đúng rồi em cũng không dám chắc nhưng mà từ khi gia đình chị Đưa hài cốt bắt trung về đó Em cảm nhận làng mình đã có sự thay đổi Linh ký ngôi làng dường như có thứ gì đó áp chế Một khi linh ký của ngôi làng này suy yếu tới mức mà Không thể bảo vệ được mọi thứ bên trong nữa Thì bọn tà ma ác quỷ sẽ chiếm lấy nơi này đó Nghe những lời cô Thấm nói Mà bà Yến thấy tai mình cứ ù đi Bà trung rung đáp: Ý cô là bố chồng tôi... Em cũng không dám chắc Cái hôm gia đình chị đưa hai cốt bác về Em đã thấy từ cái tiểu quách đó Tỏa ra những làng quỷ khí rồi C -c -c Không thể nào đâu Bố chồng tôi khi còn sống là một người lính Hết lòng vì đất nước mà Cuối cùng phải hy sinh đến đất cách quê người Ông ấy không thể nào thành ma thành quỷ mà hại bà con dân làng được Cô Thấm cũng đồng tình với suy nghĩ của bà Yến Trong lòng cô đã nghĩ đến nguyên nhân sâu xa của sự việc Nhưng trước khi mọi việc được chứng thực Cô sẽ không vội vàng nói ra Cô sợ lòng người sẽ hoảng loạn dao động Bây giờ cứ đoán mò cũng không hay đâu Tốt nhất chỉ đưa em về nhà Xem em có tìm hiểu ra được cái gì hay không Vừa bước chân đến cổng Cô thấm đột nhiên đứng lại Tay cô bắt ấn, miệng niêm chuốn. Bà Yến đứng cạnh thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng bà không muốn lên tiếng làm phiền tới cô. Cô thắm cắn ngón tay lấy máu, vẽ lên cổng nhà một đoạn chuốn. Rồi cô mới nói. Em thấy nhà chị Long Mạch rất suy yếu. Thổ địa gia tiên bây giờ không thể về. Mà bút ve che chở cho gia đình chị được đâu. Bà Yến nghe vậy thì á khẩu. Trước giờ gia đình bà vẫn nhan khối thờ cúng tiên tổ đều đặn, dù chỉ một ngày cũng không để gian thờ nguội lạnh đi. Ấy vậy mà bây giờ nhà bà không còn ông bà tổ tiên nữa, thì các vị nhà hoang đâu? Bà lắp bắp hỏi, sao lại như vậy được? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với nhà tôi vậy? Chuyện này để sau đi. Chị đưa em tới gian thờ trong nhà mau đi. Bà Yến gật đầu rồi đi như chạy lên tầng hai cánh cửa mở ra bà chỉ xuống cái bát hương vỡ làm đôi được cất cẩn thận với bàn thờ hôm qua bà vừa mua một cái mới để thay cho cái bị vỡ kia nhặt một nửa cái bát hương lên cô thấm chăm chú xem xét cẩn thận cô tự tốn nói chuyện bát hương vỡ á em nghĩ là do ông bà gia đình chị về báo cho gia đình chị biết thôi có lẽ ngay từ lúc bác gái tìm ra hai cốt của bác trai Thì mọi chuyện dường như khó mà cứu vãn được rồi. Chị Yến à, em nhờ chị một việc có được không? À, chuyện gì cô cứ nói đi. Nhất định tôi sẽ giúp mà. Em muốn ra mộ của bác trai để xem xét một chuyến. À, được được, chúng ta đi ngay luôn đi. Hai người xuống dưới tầng một. Thì cũng là lúc mà ông chính dắt xe từ bên ngoài vào. Thấy cô Thấm, ông đon đã. <cười> Chào cô Thấm, cô lại nhà chơi À, chào bác mọi chuyện trong nhà chị yến đã kể hết cho em nghe rồi giờ muốn ra mộ bác trai một chuyến bác không thấy phiền chứ ờ, có gì đâu mà phiền chúng ta đi ngay đi để kẻo trưa ba người nhanh chóng đi đến khu nghĩa trang của làng nghĩa trang này nằm tách biệt hẳn ra với khu dân cư cây cối xum xuê cả một góc khiến cho mỗi lần đi vào đây người ta như bước vào một thế giới khác dù trời có nắng to đến mấy cũng không thể làm cho không gian bớt đi phần u ám. Bà Yến bước vào mấy bước, tự nhiên thấy rùng mình. Bà nắm chặt lấy tay chồng run run. Ông chính cũng nắm lấy tay vợ mà hỏi. Sao bà run vậy? Tôi cũng không biết nữa. Ngày trước vào đây có bị như thế đâu. Mà sao bây giờ cả người cứ như có ai đó lấy đá chườm vào vậy. À, chắc tại bà lo lắng quá cho nên mới vậy thôi. Chứ không có gì đâu Mãi nói chuyện Ba người cũng đã tới mộ của ông Trung lúc nào không hay Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Hai ông bà lấp bắp nói với cô Thấm ờ, chuyện, chuyện gì xảy ra như thế này vậy cô Thấm M Mộ bố tôi làm sao có, có phải có kẻ nào đập phá mộ bố tôi hay không Bây giờ cô Thấm mới đi lên phía trước Nhìn lên tấm bia mộ đã nứt toát ra Mặt cô chợt biến sắc Không chỉ có mỗi biêu mộ bị đứt vỡ đâu Còn có điều dị thường khác nữa đó Chuyện gì vậy cô Thấm? Cô Thấm chỉ tay ra xung quanh Hai vợ chồng ông Chính nhìn theo Trong lúc bà vợ vẫn ngơ ngác chưa hiểu Thì ông Chính đã nhận ra ngay vấn đề Nè Bà nhìn đất nền quanh ngôi mộ của bố kìa Bà Yến cũng nhìn theo Ngoài bán kính 5 mét Từ ngôi mộ Cây cỏ vẫn xanh tươi như bình thường Còn từ phạm vi đó trở vào trong Cây cối dường như đang có dấu hiệu héo úa Như kiểu lâu ngày không được tưới nước Những cảnh tượng kỳ lạ không kém phần quỷ dị Khiến cho một người cứng rắn như ông Chính Cũng cảm thấy bất an C Cô Thấm à Tôi năm nay hơn 60 tuổi rồi Mà chưa gặp phải trường hợp nào như thế này cả Cô có biết nguyên nhân tại sao hay không cô? Nguyên nhân em nghĩ nó ở đây nè Cô Thấm chỉ tay vào nắm một. Ý cô là sao? Tôi đâu có thấy gì đâu Ý em không phải là bên trên Mà là bên dưới đó ừ, Bên dưới sao? Ý, ý cô là Ý em là nguyên nhân xuất phát từ cái tiểu quách Nằm ở bên dưới Từ trong đó em cảm nhận được những dòng quỷ khí Đang phát ra rất mạnh bên ngoài Đó cũng là nguyên nhân làm cho cây cỏ xung quanh héo úa đi Ngôi mộ này nằm ở hướng trung tâm của Nghĩa Trang làng. Em cảm thấy dường như ngôi mộ này đang hút tất cả âm khí ở đây vào trong đó Nếu tích đủ âm khí Em sợ là oán linh này sẽ hóa quỷ đó Bố tôi không thể nào trở thành quỷ được Em muốn làm một điều Mong là anh chị cho phép Ông Chính nghe cô Thắm nói vậy, thì biết chuyện cô muốn làm có lẽ cũng không mấy hay ho. Nhưng phần vì sợ, phần vì không thể tự chối, khi người ta còn chưa nói. Ông Bèn trả lời. Ờ, cô, cô cứ nói đi. Em muốn trấn áp lại ngôi mộ. Đó là cách tạm thời giữ cho nó không thể tích tụ âm khí ở đây nữa. Trong thời gian đó em sẽ nghĩ cách để mà xử lý tận gốc cái vụ việc này. Hai vợ chồng ông chính thấy ngôi mộ của bố mình mới xây xong Mà làm như vậy thì quả thực không phải phép Nhưng nghĩ đến an nguy của mọi người Ông đành nút nước mắt để cho cô thấm Trấn áp lại mộ bố mình à, Thôi được rồi Cô cứ làm đi Bà Yến níu tay chồng Như muốn căng ngăn yeah. Nhưng mà nếu mẹ biết thì sao Tôi sợ bà sẽ không đồng ý đâu Cứ làm đi mọi việc đầu tôi sẽ lựa lời mà nói với mẹ được sự đồng ý của ông chính cô thấm bỏ cái túi đồ nghề đeo trên vai xuống lấy ra một tờ giấy màu vàng rồi cô đổ ra thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt ông chính đoán đó là chu sa cô thấm dùng mực chu sa vẽ những ký tự khó hiểu xong cô cầm bùa lên để lên trước ngực niệm cái gì đó lúc cô thấm toan dán bùa lên bi mộ thì có một giọng nói như hét lên từ xa vọng lại. Dừng tay lại ngay! Cả ba người nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Nhìn thấy bóng dáng của mấy người đang đi lại. Bà yến mặt biến sắc nói với chồng. Là mẹ, là anh Tài kẹo mươi, sao họ lại tới đây? Bà cứ bình tĩnh, mọi việc cứ để tôi nói. Khi cả hai bên đã chạm mặt nhau, lúc này ông thầy huấn đi lên trước mặt, nói như quát Cô thám à, cô muốn làm cái gì ở đây? làm một thầy Pháp, chắc anh cũng hiểu rồi Chứ đâu cần tôi phải nói ra nữa Tôi không hiểu cô đang muốn làm gì ở đây hết Tôi chỉ thấy rằng cô đang muốn trấn áp phá hoại ngôi mộ này Ông Tài mặt đỏ bừng bừng Nãy giờ xem chừng tức giận lắm Nghe ông thầy Huấn nói vậy Như đổ thêm dầu vào lửa Ông đi lên, chỉ thẳng vào mặt hai vợ chồng ông chính Mà hàng học nói Tôi không hiểu vợ chồng chú đang nghĩ cái gì nữa Bố mấy mộ yên mã đẹp được có mấy ngày Mà hai người định để người ta trấn yểm phá hoại hay sao Mọi chuyện không như bác nghĩ đâu Thật ra là Thôi tôi không muốn nghe chú giải thích nữa Tôi muốn mọi chuyện ngừng ngay bây giờ Bà cụ Tâm nghe hai con của mình cãi nhau Mà thấy đau lòng Hai thằng có thôi đi nghe hay không Trước mặt người ngoài Mà cứ cãi nhau như chở búa như thế Không sợ người ta cười cho sao Nhưng mà mẹ không thấy nó định làm gì sao Mộ bố chưa cả xanh cỏ Mà nó định đưa người ta đến trấn yểm, Rồi làm cái gì không biết nữa Chuyện này con cứ để mẹ Con đừng làm mọi thứ rối thêm nữa Nói đoạn Bà quay sang ông chính Con định nhờ cô thấm Trấn yểm mộ của bố thật sao Con có biết mình đang làm gì hay không Nghe bà cụ Tâm nói như thế Ông chính liền kể lại toàn bộ mọi chuyện cho mẹ mình nghe Nghe xong Bà cụ tái mặt nửa tin nửa ngợ Trước câu chuyện có phần hoang đường này Chưa để cho bà cụ kịp suy nghĩ Thầy Huấn đã lên tiếng nói với ông Tài Nè Anh là con trai cả mà sao lại nghe những lời sằng bậy để cho người ta trấn yểm mộ bố mình hay sao khi mọi chuyện dường như đang đi ra ngoài tầm kiểm soát cô thấm không thể im lặng được nữa cô nói tôi nghi ngờ là bên dưới này không phải là hài cốt của bắc trung đâu mọi người nghe như thế thì đưa người ra ông thầy huấn cười lên như được mùa ông ta chỉ tay vào mặt cô thấm <cười> Cô nói không phải hại cốt của ông Trung Vậy dưới này là hại cốt quài Là của một oán linh khác Đã giả dạng bắt Trung để lừa mọi người đưa về đây Nếu để nó tích tụ đủ âm khí Sợ rằng lúc đó sẽ xảy ra chuyện lớn mất thôi Ông Tài nói Mà mặt đỏ bừng bừng Cô Thâm à Tôi nể cô là người được dân làng kính trọng Mọi chuyện hôm nay coi như tôi chưa thấy gì đi Giờ thì cô đi đi Nếu cô không đi Thì lúc đó đừng trách tôi Lúc này Vợ chồng ông chính dù muốn Cũng không thể lên tiếng đứng về phía cô Thắm Tính ông Tài trước giờ vẫn vậy Độc đoán, gia trưởng Làm cái gì cũng theo ý của mình Câu chuyện này ông Tài vẫn còn đang nắm đằng chui Nên hai vợ chồng chỉ có cách im lặng nhìn nhau Cô Thắm biết không thể làm gì hơn Đành lặng lẽ ra về Hai vợ chồng ông Chính và bà Cụ Tâm cũng ra về theo. Kỳ chỉ còn ông Tài và thầy Huấn. Ông thầy mới nói. Khi mọi chuyện xong xuôi ông nhớ đừng quên phần tôi đó. Chắc chắn rồi, công lao của thầy tôi sao quên được chứ. Những tưởng sau sự việc, ông Tài có thể kê cao gối mà ngủ. Ông chắc mẩm rằng sau vụ làm cho ông chính bẻ mặt chiều nay Thì miếng đất mặt đường còn lại của bà cụ Rồi đây cũng sẽ đứng tên mình mà thôi Nhưng rồi có một việc xảy ra Mở mạng cho tấm bi kịch Không thể cứu vạn nổi cho gia đình của ông Còn nhớ sáng hôm đó Tiếng bà liễu oan oan trong nhà Ở cái thằng kia Chưa ăn sáng gì mà đã đi học rồi sao Thằng Cường Con trai duy nhất của ông bà Vừa chạy vừa ôm lấy cái cặp Lao ra ngoài cổng Nó ngoảnh lại nói Con phải qua nhà cái linh sớm Để con đón nó nữa Nghe vậy Bà mới lôi ra tờ năm chục Dúi vào tay thằng con Đây nè Cầm lấy lên đựa mua cái gì mà ăn đi Đi đứng từ từ thôi Đừng có phóng nhanh vượt ẩu đó Thằng Cường cầm lấy tờ tiền của mẹ Mà cười tít mắt Nó nhét tờ tiền vào túi ậm ừ trả lời bà Liễu rồi dắt chiếc xe máy phi ra đường thằng cường trước giờ là con một cho nên nó được hai ông bà nuông chịu lắm trong nhà nó cứ như là ông trời con vậy nó chỉ việc đi học thôi về nhà được ông bà nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa cho nên mới tí tuổi đầu đã biết yêu đương rồi học ba cái trò bố láo ở ngoài xã hội nhìn theo bóng dáng của thằng con quý tử bà liễu xem chừng tự hào lắm mà bà đâu biết rằng Đây là lần cuối cùng bà còn được nhìn thấy con trai của mình. Trên đường đi đến nhà người yêu, thằng Cường phóng như bay. Nghĩ đến lúc được cái linh hot girl trong trường ôm ở đằng sau. Nó được dịp vênh mặt với bọn trong trường mà sướng hết cả người. Ra ngoài đường lớn, xe cộ nhiều hơn. Thằng Cường vẫn cứ phi như điên mà không chịu giảm tốc độ. Cái bô được độ của nó đi đến đâu nổ bành bạch đến đó. Khiến cho những người đi đường phải nhìn theo với con mắt khó chịu lắm Trong nó bây giờ chính hiệu là một thằng trẻ trâu Đang đi Thì nó thấy cái xe tải đổ ven đường Định bẻ lái sang bên để mà tránh Nhưng không hiểu vì sao Cái tài lái của nó cứ cứ ngắt Không sao điều khiển được Cái tay ga đột nhiên kéo lên hết cỡ Chiếc xe Exciter cứ thế mà gào rú lên Tốc độ đột ngột tăng Đến gần cả trăm cây số giờ Thằng cường trú lên Mẹ kiếp nó, cái, cái xe bị làm sao như vậy Khi cái xe máy đang lao như điên dại đến chiếc xe tải Mắt thằng Cường mở trừng trừng ra Nó biết chuyến này mình xong rồi Bên tai nó, cái âm thanh ma mị, chết chóc Không biết từ đâu vọng tới <cười> Mày phải chết Mày chết rồi tới cả nhà mày chúng mày sẽ làm quý hầu cho tao <cười> và rồi rầm một cái âm thanh va chạm khốc liệt vang lên người đi đường thấy cái xe của thằng cường lao nhanh vào đằng sau cái xe ben cả người cả xe của nó dính chặt vào đó máu văng ra tung tóe cả một góc người chủ xe đang hút thuốc bên đường chờ cứu hộ tới thấy cảnh tượng như vậy anh ta cũng lao ra mặt méo xẹo kêu lên Trời ơi Đã đổ xe ven đường như vậy rồi Mà còn dính bông nữa Mẹ kiếp cái lũ thanh niên Đi cho kịp đầu thai hay sao Mà phóng như điên dại như vậy không biết Vụ tai nạn kinh hoàng diễn ra ngay lúc sáng sớm Khi lượng người tham gia giao thông khá đông Người ta bu lại đông như kiến Để hống hết vụ việc Người nó bây giờ nát bấy rồi Máu thịt trộn lẫn cả lại với nhau Thứ nguyên vẹn duy nhất Chính là cái cặp nó mang theo người tài xế xe ben móc điện thoại gọi cho cảnh sát giao thông bằng các biện pháp nghiệp vụ cảnh sát xác định do thằng cường phóng nhanh vượt ẩu không làm chủ được tốc độ mới gây ra tai nạn người ta nhanh chóng kết luận vụ việc để người nhà mang xác nó về lo hậu sự ở nhà ông tài lúc xảy ra vụ tai nạn bà liễu đang ở trong bếp gọt hoa quả nhưng tâm trí bà cứ như treo ngược ở trên ngọn cây không hiểu sao lòng dạ của bà như có lửa đốt vậy. Bà mất tập trung đến nổi cắt cả bầu tay, làm cho máu chảy ra loang lổ. Ôi oh, bây oh yeah. giờ không biết sao sáng giờ chuột can nó cứ cồn cào khó chịu quá. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên. Bà ấn nút nghe. Người đầu dây bên kia nói cái gì đó. Chỉ thấy mặt của bà Liễu tái mét đi, mờ miệng lấp bắp không tốt nên lời. Bà ngã quỵ xuống. Đánh chơi cả điện thoại Ông Tài nghe động thì cũng xuống bếp xem Thấy vợ đang nằm ngã sóng xoài Ông hốt hoảng đi lại Đỡ bà lên hỏi Ơ kìa bà làm sao vậy Hay là trúng gió rồi hả Bấy giờ bà Liễu mới hòa khóc lên Kể lại sự tình cho chồng nghe Mặt ông Tài cũng trắng bệch đi Vội vàng lấy xe máy Chạy ngay tới hiện trường tai nạn Bà Liễu hẳn còn đang sốc lắm Không thể đứng lên đi theo chồng được Các người thằng Cường bây giờ nhìn méo mó kỳ dị Cái khuôn mặt bị cài nát Đang được phủ lên một cái khăn trắng Máu vẫn chảy ra nhùm đỏ các cái khăn Lúc đêm sát về Bà Liễu chỉ biết lao tới Ôm lấy xác con Mà gào lên khóc lóc dữ dội Hàng xóm bu đen bu đỏ lại Phụ giúp lo hậu sự Ai cũng cảm thán, Mới sáng sớm này thôi Vẫn thấy thằng quý tử nhà ông Tài bà Liễu Phóng xe với tốc độ bàn thờ ngoài đường như thế Mà chỉ đến buổi trưa Nó đã thành ra như thế này Gia đình ông Tài nhanh chóng phát tan Bà cụ tâm nhìn thi thể thằng cháu đích tôn Mà lòng đau như cắt Dù nó là một thằng nghịch tử Chẳng sợ trời chẳng sợ đất Nhưng nó lại là một thằng cháu Vô cùng hiếu thuận với bà Buổi tối Tiếng kèn tiếng trống vang động cả một góc Bây giờ bà Liễu đang phủ phục Bên cạnh chiếc quan tài của con Hàng xóm đáng diện dù không ưa cái tính chua ngoa, xấu bụng của bà Nhưng trong giờ phút này đây, ai cũng thương cho bà Liễu Hai ông bà là người hiếm muộn, mãi mới sinh được thằng con trai Cứ tưởng sau này nó sẽ báo hiếu mà nuôi dưỡng hai người Nhưng mà ai ngờ được, lá xanh lại rụng trước lá vàng như thế kia Ở ngoài cửa, ông Tài ngồi im lặng nhìn vào cái áo quan Ông chẳng thể ngờ được mới ngày hôm qua thôi Vẫn còn vui vẻ Vì cái toan tính chiếm được mảnh đất sắp thành hiện thực Này cái niềm hy vọng lớn nhất của ông Là thằng con trai duy nhất Cũng đã về với ông bà ông vải Giờ thì tiền bạc Của cải Cũng để làm gì nữa đâu Đến nửa đêm Khi mọi người đã về hết Chỉ còn vài người trong họ tức canh linh cữu. Không gian bấy giờ rất yên tĩnh Chỉ còn tiếng côn trùng ngoài vườn vọng lại Con chó nhà ông Tài nuôi suốt cả buổi chỉ chui rút trong chuồng, không ló mặt ra. Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, nó lại hướng về phía cổng mà sủa lên liên hồi Hai chân cào cào lên mặt đất, cả người thủ thế như gặp phải một đối thủ đáng sợ lắm. Đang nằm trong nhà nghe tiếng chó sủa, bà liễu giật mình thức giấc. Mãi mới có thể nhắm mắt một chút thì lại bị đánh tức. Bà xem chừng tức giận lắm. Bà ca Mày có im đi hay không? Mày sủa nữa mai tao cho mày vào nồi bây giờ Nhưng dù bà có quát cỡ nào Thì con chó vẫn sủa Tiếng sủa của nó như lạc đi trong bóng đêm Mấy người trong họ nghe thấy động Cũng tò mò đi tới xem Quát không được Bà đi vào lấy cái chổi trong nhà Muốn đập cho nó một trận Vừa bung chổi lên chưa kịp đập xuống, Bà bỗng ngừng tay lại Từ xa xa hai cái bóng trắng mờ ảo thoắt cái đã hiện ra trước mặt bà bà nheo mắt lại định thần xem đó là cái gì rồi khi đã nhìn rõ bà ngã ngửa ra đằng sau miệng ú ớ không nói nên lời cái bóng đầu tiên cao lớn lắm phải đến hai mét rưỡi khuôn mặt hung tợn đôi mắt đỏ trực như lửa tay cầm một cái roi đang vụt chăn chát vào cái bóng nhỏ hơn đang nằm gục dưới đất Bà liễu nghe được âm thanh thoát tục của cái bóng trắng Bị đánh đập kêu gào thảm thiết Tôi xin ông đừng đánh tôi nữa Đau quá Mẹ ơi cứu con Cứu con mẹ ơi Dù cái âm thanh quỷ dị thoát tục đó không rõ ràng Nhưng là một người mẹ Bà nhận ra ngay đó là giọng của thằng Cường Nó đang bị cái bóng kia đánh đập giả mang Bà muốn kêu lên Muốn chạy lại với nó Nhưng không hiểu sao chân cứ như bị đóng đinh tại chỗ Miệng ú ớ không nói thành lời Dường như mọi việc diễn ra trước mắt Chỉ mình bà Liễu trông thấy Mấy người trong họ thấy bà Liễu như vậy Liền chạy tới mà hỏi hàng kìa okay, bà Liễu Bà không sao chứ Đêm hôm bà không ở trong nhà Bà ra đây làm gì Người ta hỏi mãi Nhưng bà chỉ ú ớ không nói được Tưởng bà bị trúng gió Mấy người kéo bà vào nhà Bà lắc đầu không muốn đi trước mắt bà cái nhân ảnh của thằng cường vẫn đang quỳ xuống mà khóc lóc xin tha. Cái bóng trắng cao lớn nhìn bà, cười lên khùng khục. Hắn chỉ cái roi vào bà, mà gầm gừ nói: <cười> "Rồi sẽ đến lượt chung mày và cả cái làng này nữa. Tất cả sẽ phải chết để làm quý hầu cho ta." <cười> Bà Liễu sợ hãi ngất liệm đi. người thân phải súng lại, dìu bà vào trong buồn. Sau đám tang của thằng Cường, mọi việc tưởng như đã im xuôi. Nhưng không. Từ đó trở đi đêm nào bà Liễu cũng bị ám ảnh bởi tiếng kêu gào thảm thiết vì bị đánh đập của hồn ma thằng con. Ông Tài không nhìn thấy sự việc, nên cứ nghĩ bà vợ mình bị quá đau buồn nhớ thương con cho nên mới như vậy. Dần dần vì quá ám ảnh trước việc ma mị hàng đêm Nên bà Liễu sinh ra hoang tưởng Lúc tỉnh táo Bà ôm lấy cái di ảnh của thằng Cường mà khóc Lúc đên cơn Bà cứ ngồi một chỗ mà cười nói một mình Nhiều lúc người làng còn bắt gặp cảnh bà đi thơ thẫn ở ngoài đường Thậm chí có người thấy bà còn bốc phân trâu Nhét vào mồm mà ăn Thấy vợ như vậy Ông Tài vừa xấu hổ Vừa ngượng với bà con hàng xóm Đến giờ phút này ông vẫn cố chấp cho rằng Vợ ông do nhớ thương con trai Chứ không phải là do một thế lực quất mặt quất mại gây ra Những ngày qua dù ông Tài đưa vợ đi hết chỗ này chỗ kia để chạy chữa Nhưng bệnh tình của bà vẫn không giảm Mà xem chừng còn nặng hơn Trước mỗi ngày bà còn tỉnh táo được 2-3 tiếng Giờ cứ điên dại suốt Người ta nhìn vào cũng chẳng thấy ngờ được Mới có một thời gian ngắn trước thôi Gia đình ông Tài vẫn hạnh phúc sâm vầy Vậy mà giờ đây người thì về với ông bà ông vải Người thì điên điên dại dại Bà cụ tâm nhiều lần sang bảo ông Tài tìm thầy về xem Nhưng ông chỉ gạt phát đi Mẹ thì biết cái gì Vợ con nó chỉ quá đau buồn trước cái chết của thằng Cường Mới trở nên như vậy Con đang đưa đi chữa trị rồi Một thời gian nữa là khỏi thôi Mà mẹ cũng đừng nói đến ma quỷ hàng xóm lan diện người ta lại nói này nói nọ ảnh hưởng tới gia đình của con thế là bà cụ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ về tính ông tài trước giờ vẫn thấy bảo thủ cố chấp đã quyết gì thì làm cho bằng được không ai có thể can ngăn một buổi tối nọ khi đang ngồi trên hiên nhai trầu nghe quan họ trên cái đài đang nghe đến đoạn hay thì bỗng dưng cái đài kêu lên lẹt xẹt Rồi im bặt đi Tưởng cái đài bị hỏng Bà cụ cầm lên vỗ vỗ mấy cái Rồi lại áp tai vào nghe Thì đột nhiên trong đó phát ra một tràng cười quỷ dị Làm cho bà phải giật mình Xích trời cái đài xuống đất Bà thử áp tai vào nghe lại một lần nữa Thì lần này trong đó vang lên âm thanh xè xè, Như từ đâu đó vọng lại <cười> Cái nhà của người trời sẽ chết hết để làm quỷ hầu cho ta sẽ không lâu nữa đâu Thú mọi rợ <cười> dứt lời cái đài kêu lên sẹt mấy cái rồi âm thanh từ đó trở lại như bình thường định thần sau giây phút kinh sợ dù đã cao tuổi nhưng bà cụ biết những gì bản thân vừa nghe được là thật chứ không phải nghe lầm bà cảm nhận được có điều gì đó không lành sắp xảy đến với gia đình của bà. bà đi vào nhà thắp lên mấy nén nhang cho ông trung rồi khấn. ông mà, ông có linh thiêng, ông về buốt bẹ che chở cho con cháu trong nhà. tôi thấy lo lắm. từ lúc thằng cường nó qua đời, tôi cứ có cảm giác không yên trong người. tôi già rồi, sống nay chết mai cũng chẳng sao chỉ lo cho con cháu ông về bảo vệ cho gia đình ông nghe bà cụ cắm nhang rồi đi ra ngoài mà bà đâu có biết trên bức ảnh vẽ truyền thần ông trung những nét vẽ đang trở nên nguệch ngoạc đi cả bức ảnh cũng trở thành như một người đang sống một nụ cười mở rộng tới mang tai nếu có bất kỳ ai ở đó nhìn vào bức ảnh có lẽ sẽ phải đứng tim mà chết mất Rồi sáng sớm hôm sau, người làng bị đánh động bởi tiếng kêu kinh hoàng của ông Tài. Khi người ta đến, ai cũng sửng sợ với cảnh tượng trước mặt. Cái xác của bà Liễu treo lủng lẳng trên xà nhà, khuôn mặt xám xịt. Cái lưỡi thè dài ra, máu đen chảy ra từ thức hiếu. Khiến cho tất cả những ai chứng kiến phải đều hãi hùng kinh sợ. Người ta mới hò nhau cắt dây hạ cái xác xuống. Một người lo cắt dây. Một người còn lại lo đỡ cái xác Chẳng hiểu vì cái dây chắc chắn Hay là con dao bị cùn Mà người kia cứ nghiến trăng nghiến lợi Cắt mãi không đứt cho bỗng nhiên cái dây đứt vệt xuống Khiến cho những người bên dưới chưa kịp định thần, Thì cái xác rơi xuống Đổ ập lên người Mặt người đó áp sát vào mặt cái xác Một mùi ôi ôi nồng nồng Khó chịu vô cùng Khiến cho anh ta bỏ chạy ra ngoài Nôn ra tới mật xanh mật vàng khi hạ được cái xác xuống người ta mới bu lại hỏi chuyện ông tài giọng ông trung trung lạc đi như vẫn còn kinh sợ lắm tại sao lại xảy ra chuyện này chứ mới hôm qua vợ tôi vẫn còn bình thường mà thậm chí còn có phần tỉnh táo hơn mỗi hôm nữa vậy mà bà nó ơi nghĩ đến cảnh tượng của ông tài ngủ cả đêm trong phòng Với cái xác treo đụng lẳng như thế kia Ai cũng lắc đầu lè lưỡi Vậy là trong làng lại có thêm một cái đám tang nữa Người ta bắt đầu đồn thổi về cái chết của bà Liễu Người thì bảo cho bà tâm thần bất ổn Nên treo cổ tự vẫn Người nào tính lại bảo cho thằng Cường chết vào giờ xấu Bị trùng tang. Bây giờ về bắt mẹ nó đi theo Không cẩn thận Là nó còn bắt hết cả nhà chứ chẳng chơi Nói chung thì chính người mười ý Ai cũng có những suy nghĩ riêng cho mình Người đau khổ nhất có lẽ lúc này là ông Tài Vợ con ông đã mất Một mình ông sống giữa căn nhà rộng thênh thang Giờ mới tấm thiết cái nỗi cô đơn nó như thế nào Ông thấy ân hận lắm Giá như nghe lời bà Cụ Tâm Mời thầy về cúng kiến Thì mọi chuyện đã không ra nông nổi như thế này Người ta có gọi cho công an về làm việc đó Nhưng cũng chỉ kết luận rằng Bà Liễu tự tử chứ không có dấu hiệu tác động ngoại lực họ bàn giao lại thi thể cho gia đình lo hậu sự khi đã lo xong đám tang cho vợ ông tài mới qua nhà gặp ông thầy huấn ông ta nghe xong thì gật gù theo tôi nghĩ gia đình ông đã gặp phải trùng tang rồi việc này phải giải quyết ngay không thì tôi nghĩ người tiếp theo là ông đó nghe thầy huấn đáp, ông tài cảm thấy trùng mình sợ gây óc. Dù đã sống qua sáu thập kỷ, nhưng ông luôn là người sợ chết. Này nghe thầy huấn, người tiếp theo sẽ là mình. Ông trung chảy nói: thầy thầy ơi, xin thầy cứu giúp tôi đi. Thầy mà không cứu thì tôi chết mất. <cười> ông yên tâm đi, không giúp ông thì giúp ai nữa Bây giờ ông về mua lấy những thứ tôi viết trong tờ giấy này. Trừ ngay đêm nay tôi sẽ sang nhà ông làm lễ giải trùng tang ông tài nhận lấy tờ giấy cảm ơn ông thầy rồi nhanh chóng đi về thầy huấn không biết có phải quá tự tin vào bản thân mình hay không phúc chòm râu lúng phúng mà tự đọc thoại <cười> trùng tang sao đêm nay ta sẽ bắt thần trùng lại làm quỷ hậu cho ta đêm đó khi mọi người trong làng đã ngủ hết trong sân nhà ông tài đang bài lỉnh kỉnh biết bao nhiêu là đồ lễ nào là ngựa gỗ tiền vàng máu chó mực gạo muối thầy huấn khoác lên mình bộ áo đạo sĩ tay cầm kiếm gỗ trông không khác gì lâm chánh anh trong phim trong không gian yên tĩnh thi thoảng có mấy tiếng con chim đi ăn đêm vọng lại ông tài bỗng nhiên thấy sợ bóng tối ông sợ rằng trong cái đêm đen kịt kia Có thứ gì đó quỷ dị Sẵn sàng bắt ông đi theo Thầy Huấn bước lên trước đàn lễ Vái lại mấy cái Đoạn ông đổ chu sa ra cái bát, Vẽ những ký tự lằn hoằng Không rõ hình thù Vẽ xong hai tờ bùa Một tờ thầy Huấn đưa cho ông Tài Dán ở ngoài cổng Một tờ thầy cầm lên miệng Niệm chú Đột nhiên Những cánh cổng vốn đang đóng chặt thì như có một ngoại lực tác động mở ra đóng vào kêu lên từng tiếng ầm ầm chó mèo trong làng cứ réo lên inh ỏi như đang báo hiệu có thứ gì đang đến linh cảm có điều chẳng lành ông tài nói với thầy muốn tôi có chút việc đột xuất phải ra ngoài thầy ở lại một chốc đi tôi, tôi quay lại ngay ông có việc thì cứ đi đi mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo liệu chưa để ông thầy nói xong, ông tài đi như chạy ra ngoài, ra tới cổng, ông còn khóa bên ngoài lại. thầm rít qua kẻ rằng, mẹ kiếp, ông mà không giải quyết cho xong việc của nhà tôi, ông đừng hòng trở cối đi. trở lại với thầy huấn, sau khi niệm chú, ông lấy cái gương bát quái chiếu ra xung quanh, cho quát lớn, đầu ma quỷ nhà ngươi. Còn chờ gì nữa mà không ra mặt đi Vừa dứt lời Thì từ đâu đó vang lên một giọng cười khàn khặt Thoát cái một nhân ảnh to lớn Hai con mắt như hai cái lồng đèn Hiện ra trước mặt thầy Huấn Nhìn cái nhân ảnh đó Ông thầy thoáng chút cũng thấy trùng mình Nhưng nhanh chóng lấy lại bộ dạng oai phong của mình tay lầm lầm cây kiếm gỗ và lá bùa Ông nói Đồ ma quỷ Mày giết hại bao nhiêu người vô tội rồi Biết điều thì quy phục ta Không thì ta đánh cho hồn phi phách tán Không được siêu sinh đó Con quỷ thấy khẩu khí có phần ngạo mạn của thầy quấn Thì cười to Giọng cười như khiến cho bất kỳ ai nghe thấy Cũng phải rùng mình sẵn gây ốc Nó đáp <cười> Quy phục người sao Hôm nay sẽ là ngày vỗ của người Và ngươi cũng sẽ làm quỷ hầu cho ta Dứt lời Con quỷ tung đòn về phía thầy Huấn Ông thầy nhanh như cắt Nhảy sang một bên né tránh được Cái bàn lễ bị cái trôi của con quỷ Quật xuống, gãy làm đôi Đồ lễ trên bàn Đổ xuống văng tung té dưới đất Thầy Huấn lao đến Phi cái bùa về phía nó Lá bùa xé gió bốc cháy mà bay đi Cứ ngỡ rằng lá bùa sẽ vô hiệu hóa được ác quỷ kia nhưng không nó giơ cánh tay đèn đúa to như cái cột ra túm lấy lá bùa rồi xé tan nát thầy huấn há hốc mồm kinh ngạc với những loại ma quỷ bình thường gặp phải lá bùa như vậy cũng phải sợ vài phần vậy mà cái thứ trước mặt kia chẳng chút kiên dè nào lấy lại tinh thần thầy túm lấy cái bình đựng máu cho mực hất về phía con quỷ cái nhân ảnh đó bốc khối xèo xèo Thầy huấn cười phá lên <cười> Đây tao xem người chống đỡ được bao lâu Chưa kịp nói hết câu Thầy huấn đã bị con quỷ vung chân Đá ngã lăn lồng lóc dưới đất Cú đá mạnh tới nổi Khiến cho ông ta mấy cái xương xương Cũng bị gãy vụn ra <cười> Chúc tài mọn của nhà ngươi Mà cũng muốn so tài với ta sao Nén đau gượng đứng lên biết cái thứ trước mặt mình không phải là loài tầm thường chút khẩu khí ngạo mạn lúc đầu của thầy huấn giờ đã biến đi đâu mất ông cởi cái áo khoác có hình bát quái đằng sau ra đoạn cắn móng tay vẽ những ký tự lên đó cho con dán những lá bùa còn lại lên áo thầy hy vọng cái áo này sẽ giữ chân được con quỷ một lúc để bản thân có thời gian mà chạy thoát thầy huấn lao lên phía trước con quỷ quất cái roi về phía thầy Tiếng trôi nghe vùng khúc lạnh cả người Thầy ngã người tránh đòn rồi nhảy lên trùm cái áo lên người con quỷ Nó chỉ đứng im Cười lớn mà nói <cười> Chạy đi Chạy đi Xem người có thoát khỏi tai ta hay không Mặc kệ lời con quỷ Thầy huấn nhanh như cắt chạy về phía cái cổng Nhưng khẩu nổi cánh cổng đã bị ông tài khóa bên ngoài từ trước Thấy lạ thầy bị nhốt trong ngôi nhà kiên cố của ông ta Giờ thì nổi bức xuất Ngoại bất nhập Thầy huấn đá trầm trầm vào cửa Mà hét lên <cười> Lão già khốn kiếp mà mở cửa ra Bên ngoài ông Tài nghe thấy tiếng đập cửa trầm trầm Nhưng bây giờ có uống thuốc liều Ông ta cũng không dám đến mà mở cổng Nghe thấy tiếng cười rợn người của con quỷ Ông biết là thầy huấn lạnh ít dữ nhiều Nên co giò chạy rối chết Mặc kệ cái lão thầy Pháp ở bên trong Bây giờ phải lo cho cái mạng của mình trước đã Con quỷ lúc này đã chán chơi cái trò mèo vận chuột Nó rút thanh kiếm đeo trên người ra Phi về phía thầy Huấn Ông thầy vẫn đang cố sức mà phá cổng Mà không hề phòng bị ở đằng sau Chỉ nghe phập lên một tiếng thanh kiếm đâm xuyên qua người lão ta Xuyên cả qua cánh cổng bên kia Người thầy Huấn bây giờ dính chặt lấy cánh cổng Miệng ú ớ những gì không rõ Con quỷ áp sát mặt mình vào mặt ông thầy Cái mùi quỷ khí tanh tưởi kia Làm cho lão huấn phải kinh hãi. Nó đưa cánh tay đen đúa Vặn đầu ông thầy Chỉ nghe trắc lên một cái Cái đầu bị vặn ngược lại Từ đằng trước quay ngược ra đằng sau Thầy huấn chết Mà mắt vẫn mở trừng trừng Như không tin vào chuyện vừa xảy ra Con quỷ há to cái miệng Hút sạch lấy pháp lực của thầy một cái bóng trắng mờ ảo thoát ra, nó vung tay thu lại, rồi cười lạnh đắc ý. <cười> từ nay ngươi sẽ là quý hầu của ta. Nói đoạn nó lao bụt lên trời, cất tiếng cười lanh lảnh, rồi biến mất trong màn đêm thâm thẳm. Trong ngôi làng tiếng chó sủa vang lên không ngớt. Cho tới sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên khỏi ngọn tre ánh sáng ban ngày xua tan đi âm khí của đêm hôm qua lúc này ông tài mới dám mò về nhà cái ngôi nhà ông đã ở bao nhiêu năm vậy mà giờ đây lúc quay về cảm giác như đang bước chân vào tử địa đến gần cánh cổng thấy có một thanh kiếm cắm xuyên qua linh tính có chuyện chẳng lạnh ông vội lấy chìa khóa mở cổng ngay cánh cổng nặng trĩu như đang treo một thứ gì đó ông phải gồng sức mới mở ra được Khi đã vào bên trong, nhìn rõ thấy cái thứ đằng sau cánh cổng. Ông thét lên một tiếng hải hụt. Hàng sớm người ta nghe thấy động, cũng nhanh chóng tụ lại nhà ông Tài. Trong thấy cảnh tượng đó, chẳng có ai có thể giữ được bình tĩnh. Người thì nôn thốc nôn tháo, người thì dựng ông Tài dậy mà hỏi chuyện. Cái xác ông thầy huấn bị kiếm xuyên qua, chính chặt vào cánh cổng. Đầu thì bị bẻ ngược lại, đôi mắt mở trừng trừng lên. Một cái chết quá đổi kinh hãi Khiến cho người ta không ai dám nhìn nữa Ông Tài bị tra hỏi Thì cũng kể hết mọi chuyện ra Tất nhiên là cái chuyện ông khóa trái cửa Nhốt ông Tài huấn lại Ông giấu nhẹm đi Mà thay bằng một câu chuyện khác Ông Tài sợ rằng nếu như người ta biết chuyện Ông sẽ bị khép tội và đi bốc lịch Người ta nhanh chóng gọi công an đến Nhưng rồi công an cũng bó tay Không thể điều tra được manh mối gì Cứ như thế, một thế lực vô hình nào đó đã giết thầy Huấn nhịp. Ở đó không ai bảo ai, nhưng người ta đều biết rằng là ma là quỷ giết người, thì làm sao mà công an điều tra được ngọn ngành. Sau khi xong các biện pháp nghiệp vụ, người ta cũng bàn giao cái xác lại cho gia đình thầy Huấn để tiến hành lo hậu sự. Chỉ trong chưa đến 2 tháng mà đã có đến 4 cái chết trong làng, Mọi chuyện dường như đang ra khỏi tầm kiểm soát Ông đoàn trưởng làng vội tổ chức cuộc họp tất cả mọi người đến Khi tất cả đến đông đủ Ông mới bước lên mà nói Chắc mọi người cũng đã biết Trong làng chúng ta thời gian qua Xảy ra rất nhiều chuyện Một thời gian ngắn thôi Có đến bốn người phải bỏ mạng Công an cũng không điều tra được gì Thiết nghĩ ở đây ai cũng hiểu làm gì có người nào có thể làm ra những chuyện bất nhân tính như vậy. Là ma là quỷ nó làm ra. Tôi nghĩ chúng ta phải làm gì đối phó thôi, chứ không thể chờ như vậy được. Nếu không sẽ còn nhiều người nữa, phải bỏ mạng oan uổng đó. Nghe đến đây, ai cũng gật đầu cho là chí phải. Nhưng nhắc đến chuyện phải làm như thế nào, thì ai nấy cũng đều im lặng. Là người thì còn mắc được. Đây là giống ma giống quỷ thì làm sao? Chưa kể đến ông thầy Huấn là một thầy Pháp cao tay làng bên, còn bị giết một cách ghê rợn như vậy. Người thường có lẽ cũng chỉ đủ cho một cái búng tay của nó thôi. Câu chuyện dần trở nên đi vào ngõ cục. Có người hoảng loạn đến nổi, bắt đầu tính đến chuyện bỏ đi nơi khác sống. Ông Chính nói với bà Yến, gọi hai đứa con thời điểm này đừng có về nhà. Khi ai nấy đều đâm chiêu, thì một giọng nói cất lên. Tôi nghĩ tạm thời Dân làng trong thời điểm này Không nên ra ngoài vào buổi tối Nếu có chuyện gì bất đắc dĩ Phải đi Thì nên đi thành một nhóm Tránh đi một mình Mọi người hướng về phía người vừa nói Thì ra là cô Thắm Quá nhiều việc diễn ra trong thời điểm này Cho nên người ta quên mất đi sự hiện diện của cô Cô tiếp tục nói Lát nữa mọi người qua nhà tôi Mỗi người cầm lấy một lá bùa Mặc dù có thể không trấn áp được loại ma quỷ kia Nhưng ít nhất vào thời điểm này Nó cũng có thể đảm bảo an toàn cho mọi người Trong thời gian này Tôi sẽ tìm cách mà tiêu diệt nó Nghe cô Thắm nói vậy Ai cũng bất lo Kết thúc cuộc họp sớm Mọi người kéo về nhà cô đông như đi hội Suốt cả buổi hôm đó Cô Thắm sên bùa muốn gãy cái tay Mới đủ để cho dân làng. Cứ ngỡ là như thế sẽ yên ổn được một thời gian Nhưng ngay trong đêm đó Trong làng lại xảy ra chuyện Số là thằng Phùng Một thằng cờ bạc nát trụ có tiếng trong làng Đêm nay đi nhậu Sau một trận cờ bạc thua to ở làng bên, Nó mới chịu về. làn thang cật cưỡng trên đường làng, Vừa đi nó vừa chửi thầy. Mẹ nó, Hôm nay ngày quá gì mà đen vậy không biết, Thua sạch cha nó rồi. À, hay hôm nay mình bước nhầm chân ra cổng chứ. Nó đưa tay vào túi, Lục tìm xem còn điếu thuốc nào hay không. Thấy cộm cộm trong túi, Lôi ra thấy có cái lá bùa, Mà ban sáng cô Thấm đưa cho Đang tức vì bị thua bạc Nó ném cái bùa đi Lên giọng thách thức Mà với cha quỷ Ông mày sống hơn 30 mùa khoai sọ rồi Chưa thấy mặt mũi con ma con quỷ Nó ra làm sao Mày cứ dỗ ra đây Phải ông Ông đấm cho mấy phát Đúng là trên đời chẳng có cái ngu nào Giống cái ngu nào Cái hành động Cộng với câu nói vừa rồi của thằng Phụng Khiến cho nó bước một chân vào địa ngục Đi thêm vài bước Thì có cơn gió lạnh ở đâu thổi đến Khiến cho nó đột nhiên sởn gây ốc lên Nó tự nhủ giữa mùa hè nóng nực như thế này Lấy đâu ra gió lạnh Cái lạnh chạy dọc sóng lưng Đến tận gót chân Cứ ngỡ mình bị trúng gió Nó co chân lên chạy nhanh về phía nhà Nhưng chạy mãi chạy mãi Nó nhận ra có cái gì đó sai sai rõ ràng ngôi làng thằng phùng sống từ nhỏ tới giờ mọi ngõ ngách nó đều nhìn đến nhẵn cả mặt ra vậy mà ngày hôm nay mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo không rõ ràng cả không gian đang tĩnh lặng như tờ bỗng nhiên từ đâu vang lên tiếng cười ngặt nghẽo bây giờ thì cái sĩ khí ban nãy của nó tan biến đi đâu mất nhận ra có điềm chẳng lạnh thằng phùng lúc này mới nhớ tới cái lá bụa cô thấm đưa cho nhưng ban nãy nó đã quăng đi mất rồi còn đâu. Từ xa xa, nó thấy trên ngọn tre một cái bóng đen thui đang ngồi vắt vẻo trên đó. Bây giờ thằng Phùng mặt cắt không còn giọt máu nữa. Từ hán của nó một dòng nước ấm nóng chảy ra. Nó lấp lóp kêu lên: b bố mẹ ơi, Cô con, cứu bà! Nó vừa sợ vừa chống mặt vì cơn rượu không đứng dậy được. Hai tay hai chân bò lồm khộm dưới đất Thậm chí không dám thở Nó sợ rằng chỉ cần mình thở ra thôi Thì cái giống ma quỷ kia sẽ phát hiện ra nó mất Chưa bò được bao nhiêu Thì ở trên ngọn tre phát ra tiếng nói Cái thanh âm trầm bổng, Vang vọng như từ địa ngục vọng về <cười> Chạy đi Chạy nữa đi cho ta xem bây giờ nó dùng hết sức bình sinh còn lại mà bật dậy chạy thục mạng nhưng sức người làm sao đọ được với ma quỷ thằng này chạy được mấy chục mét thì cái nhân ảnh kia thoát cái đã biến ngay gần nó cuối cùng khi đã sức cùng lực kiệt nó nằm bật ra đất chờ đợi điều khủng khiếp xảy đến với mình cái nhân ảnh kia vừa đi vừa vặn vẹo thân hình đồ sộ tiếng xương khớp tiếng cười nói tạo thành những âm thanh đủ khiến cho ai đó yếu tim nghe phải chắc sẽ vỡ mật mà chết thằng phong vừa bờ lui vừa van xin tha tha tha tha cho tôi đi tha cho tôi đi tha sao ban nãy mày nói mạnh miệng lắm mà tao đây mày dối thì làm đi tôi, tôi tôi không dám tôi, tôi không dám nữa mà mặc kệ cho thằng này van xin con quỷ túm lấy cổ nó nhấc bổng lên hai cánh tay như hai cái gọng kìm khiến cho thằng phùng không thể dễ dùa nổi nữa con quỷ cười lên khục cặt ngoác cái miệng đến tận mang tai khoe hàm răng lởm chởm ra cắn phọc vào cổ thằng phùng máu trong người nó bị hút nhanh đến nỗi cả người chẳng mấy chốc mà khô quắt lại cuối cùng khi đã cạn máu cái xác khô quắt của thằng phùng bị ném xuống Con quỷ giơ cái chân giẫm lên một cái. Cái đầu nát bét ra. Con quỷ lao lên trời hét lớn. Tiếng hét đủ để cho cả ngôi làng có thể nghe thấy được. <cười> Lũ mội các người rồi sẽ chết. Sẽ chết không còn một ai. <cười> Những người xung quanh chỗ đó, họ cũng nghe thấy hết. Nhưng lúc này Ai cũng đang trung lên như kẻ sấy. Tài nắm chặt lấy lá bùa, miệng liên tục niệm phật. Họ nói, bỏ mẹ cái thằng trời đánh thánh vật nào. Đêm khuya còn ra ngoài, để cho con quỷ nó bắt đi như thế kia. Cứ như thế này, ai dám ở lại ngôi làng nữa. Sáng hôm sau, cái chết của thằng Phụng nhanh chóng lan đi cả làng. Vì cái xác lúc này không còn nguyên vẹn, nên ông trưởng làng phải gọi hết mọi người ra để nhận dạng. Bố mẹ thằng Phùng nhìn thấy bộ quần áo Thì nhận ra ngay là con mình Tiếng gào lên khóc lóc vang vọng cả một khu Bây giờ một bà trong đám Mới chỉ vào cụ Tâm mà nói Tất cả là tại bà Từ lúc bà mang hại cốt chồng bà về Làng ta liên tục xảy ra chuyện Chồng bà đã thành ma thành quý Hại cái làng này rồi bà có biết hay không Cả gia đình bà Mau đi khỏi cái làng này đi Bà ta liên tục mạt sát bà cụ Bằng những lời lẽ nặng nề nhất Những người xung quanh nghe thấy cũng hùa theo Mà mắng nhiếc cụ tâm Cậu lúc này chỉ biết im lặng chịu đựng Thấy mọi việc đang đi ra ngoài tầm kiểm soát Ông đoàn mới lên tiếng nói Ừ hay mấy cái người này Bây giờ là lúc nào Mà các người còn đổ lỗi lẫn nhau như vậy Thôi bây giờ bố mẹ thằng Phùng mang xác về lo đám tang đi Còn tôi sẽ sang nhà cô thấm Hỏi cô ấy xem có cách nào giải quyết hay là không Lời của ông trưởng làng Cũng chẳng thể nào làm yên lòng mọi người ở đó Cái cảm giác hoảng loạn nhanh chóng lan đến Khắp mọi ngõ ngách trong làng Người nào có điều kiện Thì chuyển nhà đến nơi khác Người nào không có cũng cố gắng đưa con cái Sang nhà họ hàng ở làng bên Để ở nhờ ít hơn Người ta sợ rằng nếu còn tiếp tục ở lại đây Chẳng biết khi nào người tiếp theo sẽ làm mình Ông chính bảo bà Yến sang nhà ngoại ở ít hơn Bà bảo ông đi theo Nhưng ông lắc đầu từ chối Ông phải ở lại cùng với mẹ mình Khi mà bà cụ nhất quyết không đi Cô thấm không để cho loại ma quỷ kia Tiếp tục tắt quái tắt quái Cô quyết định tối nay Sẽ đi phong ấn ngôi mộ kia Cô hy vọng tới bây giờ vẫn còn kịp Trước khi quá muộn Cô đến nhà ông chính Hẹn ông tối nay cùng cô ra đó Tối đến khi mới chập tối Ngôi làng hạ đã im phăng phắc những người còn lại trong làng bây giờ đang ở yên trong nhà cửa đóng then cài chắc chắn trẻ con thì sợ xanh mặt khóc không thành tiếng một ngôi làng đông vui ngày nào giờ đây như đã trở thành một ngôi làng chết những cảnh vật quen thuộc hàng ngày ông chính nhìn đến nhẵn cả mặt mà giờ đây cứ nhúm lên một màu âm u ông cứ sợ rằng đằng sau những cảnh vật kia có thứ ma quỷ nào đó đang rình rập đợi lao đến mà bắt lấy ông đi biết nỗi lo sợ của ông Cô thấm mới nói Bác yên tâm đi Tạm thời bây giờ lá bùa bắt đeo vẫn có tác dụng Em chỉ sợ một điều ừ, Điều gì vậy cô Chỉ sợ khi con quỷ kia giết được 10 mạng người Nó sẽ biến ở cấp độ quỷ vương nữa. E rằng lúc đó không thể giết được đâu Ông chính sợ cái ốc Nuốt nước bọt một cái ực Bây giờ ông cảm giác con đường dẫn tới nghĩa địa của làng Cứ như tử địa vậy Tuy bây giờ ông cũng hãi lắm Nhưng thiết nghĩ mọi việc ra nông nổi này Cũng một phần do gia đình của ông Nên ông có chết cũng phải theo giúp cô thấm một tay Ra tới nơi Cô thấm để đồ nghề của mình xuống Cô lấy ra bốn lá bùa Đặt ở bốn góc quanh ngôi mộ Sau đó cô cắm bốn cây nến xung quanh rồi lấy chỉ ngũ sắc dăng thành một vòng xung quanh đó cô lấy kiếm gỗ ra cắn ngón tay quệt máu lên cô nói chỉ cần cắm cây kiếm này lên ngôi mộ nữa thôi là xong thôi được rồi cùng hậu làm đi cô thấm kẻ gật đầu nhưng cảm thấy có gì đó không đúng lẽ nào mọi chuyện lại diễn ra dễ dàng như vậy hay sao khi đã đứng sát ngôi mộ cô thấm giơ kiếm lên toàn đầm xuống thì mặt đất bỗng dưng nứt toát ra một cái bóng đen lao vụt lên hất cô ngã văng ra góc cái bóng đen kia đứng lên nhìn hai người rồi cười mà nói <cười> lũ phàm nhân các người có chút tài mọn cũng đòi phong ấn ta sao con quỷ giơ tay lên đấm xuống ông chính cảm giác như dưới chân mình có động đất ông vội chạy tới đỡ lấy cô thấm đứng lên sau cơn địa chấn đó Pháp trận cô thấm vừa tạo ra Trong chớp mắt đã vỡ tan tành Cô thấm như không tin những gì xảy ra trước mắt Pháp trận cô Kỳ không như vậy Mà chỉ trong một đòn Con quỷ đã phá đi tất Nó không còn là loại ma quỷ bình thường nữa Cô quay lại nói với ông Chính Bác Chính nè Bác mau chạy đi Đưa gia đình đến chùa Gặp sư thầy Thích Quang Tự Ở đó mọi người sẽ được an toàn Em nghĩ những người tiếp theo con quỷ muốn sát hại Chính là gia đình của bác đó Vậy, vậy còn cô Em ở lại cảng có quỷ Cứ không được Chúng ta có đi cùng đi Tôi không thể để cô ở đây được Bác mau đi đi Không thì không kịp nữa đâu Em mang cái nghiệp thầy Pháp trong người Gặp loại ma quỷ này Thì phải sống chết với nó Nhờ bác Nếu như em xảy ra chuyện gì Thay em chăm sóc thằng luôn giúp em Cô Thấm đã nói tới như vậy Ông chính cũng không thể làm gì khác Ông đành phải nghe theo lời cô Được rồi tôi hứa với cô Tôi sẽ xem nó như con đẻ của mình Nhưng mà Cô nhất định phải an toàn trở về đó Cô Thắm khẽ gật đầu Rồi xua tay bảo ông mau đi kẻ gạt đi một giọt nước mắt vừa rơi ra Ông lao nhanh về nhà Xa xa trong khu nghĩa địa Vẫn vang vọng lên tiếng cười quỷ dị Về đến nơi Ông đánh thức bà cụ Thâm dậy Kể tóm tắt lại câu chuyện cho mẹ nghe Trước khi rời đi bà cụ chỉ kịp lấy theo tràng hạt của mình. hai người còn qua nhà ông tại kéo ông ta cùng đi. bóng tối bây giờ đối với ba người quá đổi kinh dị. con đường dẫn tới ngôi chùa trong làng bình thường chỉ cách có một đoạn ngắn thôi. sao bây giờ trở nên dài quá. bà cụ được ông chính cổng trên vai. vừa di chuyển cô vừa lẩm bẩm đọc kinh. bất tình lình tràng hạt trên tay cụ đứt ra, chơi vương vãi trên đường. Bà cụ ngoảnh lại, mặt biến sắc Nói lớn với ông Chính Chính à, chạy nhanh lên đi con Nhanh lên Ông Chính ngoảnh lại nhìn Thì bây giờ ông cũng tái mét mặt đi Vì đằng sau lưng ba người Cái bóng dáng quỷ dị Vặn vẹo, đang đuổi theo họ Nó không đi bình thường Mà bò bằng cả tứ chi ngoác cái miệng trọng toàn trăng nhọn Trúng lên những trạng âm thanh đáng sợ Ông Chính biết bây giờ Mà con quỷ đang ở đây Thì có lẽ cô thấm đã lành ít dữ nhiều rồi Khi cái chết đã cận kề, Cũng là lúc mà bản năng sinh tồn của con người ta lên cao nhất Ông lấy hết sức bình sinh Chạy bục về phía trước Lúc này bóng dáng ngôi chùa Đang hiện ra từ xa trước mắt họ Ông chính kêu lên Con nhìn thấy ngôi chùa kia rồi Mọi người ráng lên Đến nơi Cánh cổng chùa đã mở sẵn ra Sư thầy thích quan tự đang đứng ở đó Như chờ đợi ba người họ Họ vừa chạy vào Sư thầy đã nhanh chóng đóng cửa lại Cánh cổng kêu rầm lên một tiếng Có lẽ do con quỷ vừa đâm sầm vào Sư thầy cởi chiếc áo cà sa ra Trùng lên cổng Đoạn thầy còn cài thêm một tràng hạt nữa Câu như tạm thời ngăn được con quỷ tiến vào Đi vào trong gian chính Bà Cụ Tâm nói Ta ơn sư thầy Không có thầy Chắc mẹ con tôi phải bỏ mạng ngoài kia rồi À, A-di-đà Phật Thì chỗ quá lợi rồi Dường như Thầy biết trước mẹ con tôi tới Nên đứng ở ngoài đợi có phải không? Ừ Đức Phật Có đức hiếu sinh Có lẽ người không nỡ nhìn thấy Những người vô tội Phải vòng mạng nữa Nên bảo bận tăng tra Giúp cho mọi người Ba mẹ con nghe vậy vội quỳ xuống dập đầu vái lại trước đức phật sư thầy lại nói tiếp bà thi chủ màu đứng lên đi chúng ta chưa an toàn đâu ngôi chùa đang bị quỷ ký của con quỷ kia xâm chiếm không biết nơi này có trụ được tới sang mai hay không ơ thầy thầy không còn cách nào khác giờ hay sao ông tài lắp bắp nói Bần tăng chỉ là một kẻ tu hành, là một người trần mắt thịt, muốn cung lực bất động tâm trước loại ma quỷ này. Ê, vậy tất cả chúng ta sẽ phải chết sao? C không thể nào, tôi không muốn chết đâu. Nhìn thấy sự nhút nhát yếu đuối của con trai mình, bao nhiêu sự uất hận dồn nén bấy lâu nay của bà cụ tâm như muốn bộc phát ra. Và cụ dơ tay tác cho ông tại một cái như trợ gián Đanh thép mà nói Cái thằng trời ánh Mọi chuyện tới giờ này Cũng là do mày mà ra cả Nếu mày không nghe theo lời của tay thầy giấm kia Đào nhầm cái huyệt quỷ về Thì mọi chuyện cũng đâu ra nông nỗi này Vợ mày con mày Cũng là cháu của tao đó Đâu phải bỏ mạng oan uống như vậy Tới giờ này mày còn tham sống sợ chết hay sao? Những lời của bà cụ Tâm Như những nhát dao đâm vào người ông Tài Đúng là ông quá tham lam ngu ngốc Nghe theo lời vợ Đấy rồi bây giờ vợ con ông đã sang thế giới bên kia Giờ đây thì tiền bạc của cải cũng để làm gì chứ Khi chỉ còn một mình Trong lạc lõng giữa ngôi nhà rộng thênh thang. Suốt cả đêm đó con quỷ sau khi phá được cổng cứ lượn lờ ở bên ngoài nhờ hậu quan của đức phật nên nó vẫn chưa vào được bên trong nó giả giọng hết người thân nọ đến người quen kia của ba mẹ con cụ tâm hòng dụ họ ra ngoài tâm trí của ba người bị đè nén nhiều lúc như muốn phát điên lên cũng may có sư thầy ở một bên tụng niệm kinh phật nên cả ba giữ vững được tâm trí đột nhiên bên ngoài im phăng phắc đi một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy Chú Tiểu hỏi sư phụ của mình Sư phụ ơi Có phải con quỷ đã đi rồi hay không Sư thầy đâm chiêu không đáp riêng ông chính có suy nghĩ khác Ông nghĩ rằng Trước khi cơn bão đến Thường trời yên biển lặng Con quỷ kia sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đến như thế đâu Và đúng như ông nghĩ Chỉ một lúc sau Cánh cửa đột nhiên trung lên trầm trầm Con quỷ bên ngoài kêu gào lũ mọi các người ý rằng đức phật kia sẽ bảo vệ được cho các người hay sao chịu chết đi <cười> cánh cửa rung lên bần bật có lẽ chẳng mấy chốc nữa nó sẽ đổ xuống và sự an toàn của tất cả mọi người trong đây sẽ như ngàn cân treo sợi tóc từng tiếng rầm rầm phát ra cánh cửa cuối cùng cũng đổ ập xuống gió từ bên ngoài thổi vào khiến cho mọi người phải che mắt lại bóng dáng vặn vẹo tỏa ra đầy quỷ khí của nó từ từ tiến vào trong trên tay vẫn còn cầm theo một thứ gì đó nó quăng về phía mọi người cái thứ đó lằng lòng lóc rồi chạm vào chân bà cụ tâm khi bà cụ nhìn rõ ra thứ đó thì thét lên một tiếng sợ hãi thiếu điều muốn ngất xỉu đi tại chỗ là cái đầu của cô thấm ông chính nhìn không được hốc mắt đỏ bừng lên Nếu không phải vị cô thấm hy sinh ở lại cầm chân con quỷ, Thì có lẽ bây giờ, Kết cục của ông cũng thê thảm không kém. Sư thầy tiến lên phía trước mà nói, À di đà Phật, Xin hãy dừng tay, Đừng tạo thêm nghiệp cho bản thân nữa, Hãy buông bỏ tà niệm, nương nhờ nơi cửa Phật, Ngài ngài nghe bận tăng tụng kinh niệm Phật, chờ ngài được siêu sinh. <cười> Đừng có nhiều lời Hôm nay sẽ là ngày chết của các người Khi mà hy vọng của tất cả mọi người Gần như đã hết Và chỉ còn chờ cái chết đến với mình thôi Bà cụ tâm lôi ra tấm ảnh đen trắng của ông Trung Dù chỉ là còn một chút hy vọng mơ hồ Bà ôm chặt lấy Rồi gào lớn lên Ông ơi Ông có linh thiên Xin hãy về đây Việc loài ba quỷ này Cứu lấy mọi người đi ông ơi Sau tiếng kêu của bà cụ Trong giây lát Không gian thời gian dường như dừng lại Xung quanh ngôi chùa Trời tự trên trời mấy tia xét Đánh sáng trực cả bầu trời Cái áp lực đang đè nặng lên tất cả Đến mức thở không nổi Bỗng chốc biến mất đi Từ bên ngoài cuồng phong nổi lên Khi kết thúc một nhân ảnh mờ ảo hiện ra ở đó nhân ảnh đội nón tay bèo, chân đi dép cao su mặc quân phục ngày xưa tuy đã mấy chục năm trôi qua nhưng cái hình ảnh ấy vẫn in sâu trong ký ức của cụ tâm cụ vỡ òa lên mà khóc ông ông ơi nhân ảnh của ông trung nhìn bà cụ khẽ gật đầu rồi trút ra con dao quắm bên người lưỡi dao vừa rút ra khỏi vỏ thì bỗng bốc lửa mà cháy phừng phừng lên ông trung chỉ mũi dao về phía con quỷ rồi găng giọng nói quân giặc ác ôn dám giết hại người vô tội hôm nay tao đánh mày hồn phi phách tán <cười> để tao xem loại tiểu yêu như mày làm gì được tao chúng tao ngày trước từng đánh bại chúng mày Bây giờ chính tao sẽ đánh bại mày thêm lần cửa. Đây là nước Việt. Không phải là nơi để bọn giặc chúng mày tắt quay tắt quái. Dứt lời vòng linh ông Trung thoát cái biến mất. Rồi hiện ra đứng chắn giữa con quỷ và mọi người. Con quỷ chưa kịp định thần, thì bị ông tung chân đá bay ra ngoài cửa. Đoạn ông cũng lao theo ra ngoài. Ông phẩy tay một cái, cánh cửa đang mở thì đóng chặt trở lại. Mọi chuyện nói ra thì dài Nhưng diễn biến rất nhanh chóng Sau khi cánh cửa đóng kín, Mọi người bên trong vội chạy tới bên cửa sổ Để xem diễn biến bên ngoài Mỗi lần lửa dao của ông Trung Va chạm với bộ vuốt dài ngoằng của con quỷ Là mỗi lần gió lốc nổi lên Bụi bay mịt mù. Cảnh tượng quá đổi ly kỳ Ngay cả ở trong phim Những người ở đây cũng chưa từng thấy được Ông chính hỏi cụ tâm B Bố đời mẹ bố con đó mấy chục năm trôi qua rồi nhưng hình ảnh ngày đó bố con trước khi lên được làm sao mẹ quên được à, bố ngoài phòng quá mẹ à, nói ra thì hơi ngượng nhưng ngày trước bao nhiêu người theo đuổi mẹ mà mẹ chỉ ưng mỗi bố con cũng vì cái khí chất đó thôi đó bà cụ tự hào nói trở lại phía bên ngoài sau một hồi bất phân thắng bại con quỷ vung tay lên trời một đám lố nhố toàn âm binh quỷ sai từ dưới đất trôi lên bọn chúng gào trúng lên những âm thanh ghê rợn rồi lao về phía ông trung đi đầu chính là hồn ma của ông thầy huấn cái đầu quay ngược ra sau cứ lắc lư qua lại ông trung không hề nao núng Đợi đám ma quỷ quay thành vòng tròn Ông vùng dao chém một đường Đám ma quỷ thét lên đau đớn Rồi tan thành khói bụi Con quỷ gầm lên đầy giận dữ Nó không ngờ được rằng đám tay sai của bản thân Lại dễ dàng bị tiêu diệt đến thế Nó lôi ra một sợi dây Quật về phía ông Trung Sợi dây quấn chặt lấy con dao Nó giật mạnh hòng trước đi vũ khí của ông lúc này Ông Trung nhào lên một vòng trên không trung lao về phía con quỷ. Ông vung tay đấm thẳng vào mặt nó. Sau cú đấm đó, chỉ thấy mặt nó bay đi mất một mảng. Khuôn mặt vốn dĩ đã dị hợm, quỷ dị, nay càng đáng sợ hơn. Ban đầu nó chủ quan nghĩ rằng chỉ trong nháy mắt sẽ đánh bại được ông trung. Không ngờ gặp phải một đối thủ cứng cựa như vậy. Dồn hết tất cả quỷ lực còn lại, nó lao lên, quyết sống chết cùng ông. Nhưng giờ đây mọi đòn tấn công đó ông đều tránh né được hết nhận ra điểm yếu của con quỷ chính là ở giữa ngực đợi con quỷ lao lên tấn công trước ông né người đâm con dao trực lửa sâu vào ngực của nó nó gào trúng lên một tiếng đau đớn ông gằn giọng nói đồ ma quỷ giờ thì mày phải chết rồi, rồi ông rạch con dao thẳng lên đầu con quỷ cái đầu bị bổ ra làm đôi cả nhân ảnh đột ập xuống đất trên trời sấm đang đánh trời vang. Những tia sét cứ thế thì nhào đánh xuống người con quỷ. Cho tới khi trời đất đã yên lặng trở lại, cái nhân ảnh của nó đã bị đánh cho tan thành cát bụi. Bây giờ ở phía trong, thấy mọi chuyện đã an bài, mọi người mới chạy ra ngoài sân đình. Nhìn chồng mình, bà cụ thâm lại bật khóc lên. Bà định chạy về phía ông, nhưng ông Trung bội ngăn lại. Bà đừng lại gần tôi Tôi với bà bây giờ là hai cõi khác nhau Bà lại gần tôi Sẽ ảnh hưởng tới dương thọ của bà đó Tôi biết rồi Bao nhiêu năm qua Ông ở đâu Sao không về nhà Để mẹ con tôi thờ cúng cho ông à, Tôi trúng pháo kích của giặc Chết ở nơi rừng thiên nước độc Nên hồn phách chẳng thế nào mà tìm được đường về nhà. Hôm nay tôi về được đây. Cũng nhờ các quan cõi dưới đưa đường dẫn lối. Cũng may mà kịp lúc. Con quỷ kia chính là một tên tướng giặc khơ me đỏ đó. Nó có thể nói tiếng Việt sổ như vậy. Là khi còn sống, Nó đã tiếp xúc nhiều với người Việt Trung ta. Ngày trước, Khi gia đình tìm hại cốt của tôi, Chính nó đã lừa tay thầy Pháp trộm kia Mang hại cốt nó về đây chỉ mục đích tu luyện để trở thành quỷ vương Còn vì sao nó có được cái thẻ tên của tôi Là do sau trận pháo kích Bọn chúng tiến về phía đơn vị của tôi Nhu nhặt hết thẻ Để làm mục đích dương oai. Nhưng mọi người đừng lo Vừa rồi nó bị thiên lô đánh cho hồn phi phách tán Mãi mãi không thể siêu sinh rồi à, Mà bà nói Từ nay Bà hãy cứ yên vui mà sống bên con cháu Không cần phải tìm hài cốt của tôi nữa đâu Thân xác tôi đã không còn nguyên vẹn nữa Hãy cứ để tôi ở nơi núi rừng đó Cùng với vong linh các anh em liệt sĩ Ngài ngài trấn giữ biên thùy bảo vệ bình yên cho nước nhà ông quay lại phía ông chính chiều mến nói chính à con là đứa con ngoan của bố hãy chăm sóc thật tốt cho vợ con và cả mẹ của con con nghe ông chính gật đầu vâng dạ riêng ông tài lúc này thì cứ len lén ở xa quan sát không dám lại gần Cái mặt cảm tội lỗi Vì những việc bản thân mình gây ra Làm ông ta cứ cúi gầm mặt không dám nhìn ai Vòng linh ông Trung biến mất Thoát cái hiện ra trước mặt ông Tài Rồi ôm Nhu mà nói Tài Bố biết bây giờ con đang hối hận lắm Vì những việc mà con đã gây ra Nhưng lỗi lầm không phải là ở con Chỉ trách sao lòng tham của con quá lớn Che mờ đi lý trí Những việc mà con phải chịu ngày hôm nay Âu cũng là nghiệp con phải gánh Từ nay hãy thành tâm sám hối Có như vậy Vong hồn của vợ con con Mới sớm ngài được siêu sinh con ạ. Cuối cùng Ông quay lại cúi đầu nói với sư thầy Thưa thầy cảm ơn thầy đã cứu giúp vợ con tôi vào thời khắc nguy hiểm nhất tôi chỉ có điều muốn nhờ thầy cô thấm bị cứu nhà tôi mà phải bông mạng tôi muốn thầy giúp cô ấy nương nhờ cửa phật ngài ngài nghe thầy tụng kinh niệm phật à mùa phật nếu thi chủ đã căn dặn bần tăng nhất định làm khi đã căn dặn xong xuôi mọi việc, vong linh ông trung đưa mắt nhìn mọi người một lần sau cuối, ông cười hiền từ với tất cả, đoạn đưa tay lên chào theo kiểu nhà binh, rồi nhân ảnh cũng từ từ biến mất đi. trên gương mặt của những người ở lại đều trung rướm nước mắt. những ngày sau, gia đình cụ tâm lo an táng cô thắm xong, đưa cho cốt cô lên chùa, còn thằng bé lưu ở nhà cô thắm được ông chính đem về, xem như con cháu trong nhà mà nuôi nấng. riêng ông tài vì để sám hối những lỗi lầm mình gây ra, ông đã xuống tóc, nương nhờ nơi cửa Phật. từ đó trở đi, ngôi làng không còn xảy ra những chuyện quỷ dị đáng sợ nữa. làng Hạ đã trở về yên bình, đúng như cái tên gọi của nó. quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hồn liệt sĩ của tác giả nghĩa nguyễn xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau chúc mọi người một đêm ngon giấc